Vô địch chí tôn thái tử ra 69 chương 672 tam thánh đấu thần hống hổ tông thần thú. Xuất hiện đi tu bán thần trong tay khối nhỏ phệ linh lân. Lên tiếng mà nát. Răng rắc một tiếng. Tại phệ linh lân vỡ vụn dây lát kia giữa thiên địa như có cái gì đại hung thức tỉnh đồng dạng. Tại tu la thiên tông phía sau núi phương hướng chính là cỗ khí tức này ngọn nguồn. Cái này. Điều đó không có khả năng à. tại cảm nhận được cố này đại hung khí tức về sau, phong tiên nhân ngây ngẩn cả người. Nó làm sao sẽ mạnh mẽ như thế hai ngàn năm trước nó? Chấm còn có thể cùng hắn đánh thành lưỡng bại câu thương. Hiện tại, chấm không thể nào là đối thủ của nó phong tiên nhân ánh mắt nhìn về phía tu bán thần. Không chỉ là phong tiên nhân, tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được cố khí tức này chỗ cường đại. Thái tôn vương. Phạm thiên thần đồng dạng là biến sắc. Vực này đại hung. Chứ không có gì ngoài cường đại. Cố này tà áp khí tức. Không biết muốn tai họ bao nhiêu sinh linh trầm thương sinh thì là nhớ mày. Thứ này. Tà áp đến cực điểm A so với cái kia huyền thánh triệu hoán xuống vực vực chi vận. Đều muốn tà áp. Giữa thiên địa. Tại sao có thể có tà ác như thế đồ vật tu bán thần trào phúng nhìn thoáng qua phong tiên nhân? Cười nhạo nói. Hai ngàn năm trước. Đánh với ngươi một trận bất quá là nó một luồng phân thân mà thôi. Chỉ bằng hai ngàn năm trước ngươi mới vừa tiến vào đại la kim tiên cảnh. Còn dám cùng thần đại nhân đánh đồng thần đại nhân cái gì hộ tông thần thú? Đó bất quá là che giấu thần đại nhân mà thôi. Thần đại nhân mới là tu la thiên tông người khai sáng tu bán thần bỗng nhiên biến đến điên cuồng bắt đầu các ngươi những người này làm sao có thể tưởng tượng ra được thần đại nhân lực lượng kha kha đã các ngươi yêu cầu như vậy toàn bộ trở thành thần đại nhân chất dinh dưỡng đi tu bán thần vừa nói xong từ tu la thiên tông chỗ sâu truyền đến giống to một tiếng giống bỗng nhiên một mảng lớn mây đen đem chọn cái thiên địa bao phủ đại hung khí tức như là thiên lôi treo đỉnh tựa hồ tùy thời có thể rơi xuống đồng dạng trầm thánh thượng thứ này quá cường đại sợ là chúng ta không phải là đối thủ a phong tiên nhân đi vào trầm thương sinh bên người lo lắng nói ra đều đến trình độ này ngươi cho rằng ngoại trừ đánh bên ngoài chúng ta còn có đường lui sao trầm thương sinh ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn dù sao Tại phá cảnh thời điểm. Hắn còn cảm thụ qua thánh nhân khí tức đâu. Cùng thánh nhân khí tức so sánh. Vị này thần đại nhân khí thí. Còn còn thiếu rất nhiều Thái Tôn Vương cùng Phạm Thiên Thần hai người tới trầm thương sinh trước mặt. Thái Tôn Vương thản nhiên nói. Thứ này ta là không cách nào xuất thủ. Ngược lại là cách này tu bán thần. Ta có nắm chắc chém giết hắn Phạm Thiên Thần nói ra. Trầm Thánh Thượng. Lần này sợ là chúng ta muốn liên thủ Hoàn toàn chính xác Từ phể linh lân có thể hấp thu khí vận nhìn Thứ này cùng số mệnh có quan hệ Thái tôn vương là thiên tôn chi chủ Không có số mệnh chi lực Chỉ có thể đối phó tu bán thần trầm thương sinh nhẹ gật đầu Nói ra Yên tâm đi Thứ này tuyệt đối không có các ngươi tưởng tượng mạnh như vậy Nếu là thật sự mạnh như vậy phiến thiên địa này đã sớm thay đổi tu la thiên tùng đã sớm đi địa phương khác thôn phệ sinh linh mà không phải tại tu la đại lục tự dưỡng sinh linh nói xong trầm thương sinh trong mắt sát ý dần dần hiện lên vô luận như thế nào chỉ dựa vào cái này tự dưỡng sinh linh nhường sinh linh trở thành nó đồ ăn vậy nó tuyệt đối không có thể sống sót Không phải nói trầm thương sinh ái tâm tràn lan. Mà chính là thứ này. Tại hắn vừa mới vì phong tiên nhân đốt cháy phệ linh lân thời điểm phát hiện. Quả thực là không có gì không nuốt chân khí. Huyết nhục. Khí vẫn thật muốn là lại cho nó cái ngàn năm. Vạn năm. Không thành thánh người. Đoán chừng giữa thiên địa nó liền không có bất kỳ cái gì đối thủ. huống hồ. Gia hỏa này qua nhiều năm như vậy. Để giành được đến không biết bao nhiêu nghiệp chướng chi lực Nếu là có thể đưa hắn chém giết Bọn họ những thứ này vẫn chiều chi chủ Lấy được chỗ tốt Quả thực là không thể tưởng tượng Tuyệt đối là kinh người Vô luận từ phương diện nào cân nhắc Chúng ta đều phải giết chết nó trầm thương sinh nhàn nhạc khai thông Hai người khác nghe xong Ánh mắt lộ ra ánh sáng Đúng a ra hỏa này là mạnh Nhưng là Bọn họ có ba vị đâu Ba vị thiên triều thánh thượng liên thủ Còn không tin không đánh chết một con yêu thú yêu thú này trưởng thành đến tận đây Cái kia đến thôn phải bao nhiêu sinh linh Cái này đều là khí vận a như vậy Chấm liền thử một lần Gia hỏa này cùng hai ngàn năm Có cái gì không giống nhau phong tiên trên thân thể người Đỏ như máu thần quang dần dần hiện ra tới Lúc này thời điểm phong tiên nhân thế nhưng là cùng trước đó có khác nhau rất lớn Hắn hiện tại Mới là đỉnh phong là một vị thiên triều chi chủ đỉnh phong phạm thiên thần trên thân Đồng dạng xuất hiện màu trắng thần quang Một tôn to lớn hình ảnh Tại phạm thiên thần sau lưng hiện hiện ra Chúng ta vẫn triều chi chủ Làm thuận theo thiên mệnh phạm thiên thần nhẹ nhàng nói trầm thương sinh thì là bước về phía trước một bước Tại ngực của hắn chỗ, hai vệt thần quang dần hiện ra đến. Kim quang trần trần, thì là đông hoàng trung. Thanh quang mờ mịt, thì là diệu thủ chấm ngược lại muốn nhìn xem. Thứ này, sẽ có mạnh cớ nào ầm ầm bỗng nhiên. Tại tất cả mọi người bên tai, truyền đến từng đợt móng thanh âm. Tựa như là mỗi một móng, đều dấm tại thiên lôi phía trên. Đinh tài nhức ấp hồ hồ hồ tu là thiên tông chỗ sâu. Ánh lửa ngút trời. Tựa hồ muốn cùng trên bầu trời mây đen. Hóa làm một thể. Hừ tại cái kia trong ngọn lửa chạy ra một đầu ba trưởng có thừa yêu thú. Nhưng thấy nó trên đầu. Mọc lên cùng long tướng giống như hai sừng. Trên thân thì là mang theo sơn vảy màu đen. Dường như có thể nuốt vào sinh linh vạn vật. Tại nó bốn cái móng phía trên thì là có bốn đóa màu đỏ yêu gì hỏa diễm thiêu đốt lên cái đuôi càng giống là một cái roi dài múa mạnh mẽ trong ánh mắt của hắn mang theo thiêu đốt hỏa diễm hết sức hung mãnh cũng là các ngươi tại đánh nhiễu ta tại nó hoàn toàn xuất hiện tại tất cả trước mắt về sau trực tiếp mở miệng nói đây là cái thứ gì a tất cả mọi người nhìn thấy nó căn bản nhận không ra nó là cái gì loại hình yêu thú Nhìn qua có điểm giống kỳ lân Nhưng là cùng kỳ lân lại không giống nhau Kỳ lân đạp tường vân Mà hắn thì là đạp lên hỏa diễm Mà lại Nó nhìn qua càng giống là Ngựa hừ Một bầy kiến hôi yên ổn nhận biết Ta yêu thú khinh thường một tiếng Nói ra Đã các ngươi đều đến Như vậy Đều trở thành ta thần đại nhân thuốc bổ đi như thế thịnh vượng khí vận Bản đại nhân còn chưa bao giờ gặp mấy lần yêu thú hai mắt nhìn chằm chằm chầm thương sinh ba người bọn họ giống như hận không thể lập tức đi lên đem ba người bọn họ ăn hết đồng dạng thần hống trầm thương sinh tại nhìn thấy nó thứ nhất mắt chính là nhận ra thứ này tên gọi là gì về phần tại sao có thể nhận ra trầm thương sinh chính mình cũng không biết ô cái kia thần hống nhìn thấy lại có người hô lên tên của mình kinh ngạc một tiếng không nghĩ tới Hiện tại còn có người có thể nhận ra bản đại nhân thần hống cao ngạo ngửa đầu Nói ra Nếu biết bản đại nhân tên Như vậy Chắc hẳn ngươi cũng biết bản đại nhân bản sự Đem huyết nhục của các ngươi cống hiến cho bản đại nhân đi thần hống khinh thường nói Trầm thương sinh nhìn xem thần hống bỗng nhiên cười một tiếng đã như vậy Vậy chúng ta Liền muốn đánh một trận trầm thương sinh nói xong Dưới chân Trực tiếp đem hư không giấm sập Hóa thành sao băng Hướng về thần hống mà đi Lên đi nhìn thấy trầm thương sinh trực tiếp đồng thủ Phạm thiên thần cùng phong tiên nhân không có chút do dự nào Đồng thời hướng về thần hống mà đi Ba vị thiên triều chi chủ liên thủ Đấu thần hống oanh đầy trời chân khí Mang theo vô tận sức mạnh to lớn Ở trên bầu trời bão phát ra Vô địch chí tôn thái tử ra 69 chương 673 cường hãn trầm thương sinh thái tôn vương thì là chớp mắt đi tới tu bán thần trước mặt. Bản tôn thử một chút ngươi thái tôn vương vừa nói xong. Chỉ thấy trên người hắn. Nồng hậu dày đặt bất hổ chân khí. Ngưng tụ thành một cách bàn tay to. Hướng về tu bán thần vỗ xuống. Hừ tu bán thần nhìn thấy thái tôn vương. Hừ lạnh một tiếng. Nói ra. Ngươi cho rằng bản tỏa sợ ngươi hai người trong nháy mắt chiến ở cùng nhau? Bạch khởi cùng lịch phần tiên bọn họ, tại bên ngoài nhìn xem. Về phần tu La Thiên tông đệ tử cùng trưởng lão, không có một cách nào có thể đánh. Đáng tiếc, chúng ta không cách nào gia nhập thánh thượng nơi nào đông môn thần quân thở dài một tiếng. Nói ra, có điều, thứ này rất kỳ quái, thực lực quá mạnh. Vậy mà thánh thượng cùng người liên thủ Đều không rơi vào thế hạ phong Trên người chúng ta không có thánh thượng như vậy khí vận Gia hỏa này tuy nhiên có thể thôn phệ khí vận Nhưng là Số mệnh chi lực Cũng có thể khắc chế nó Bạch Khởi nhìn thoáng qua tình hình chiến đấu Nói ra Hoàn toàn chính xác Thần hốm tuy nhiên mạnh mẽ Tuy nhiên cũng có thể thôn phệ khí vận Nhưng là Làm khí vẫn đạt đến một cái điểm tới hạn thời điểm Liền xem như nó có thể thôn phệ Đồng dạng Khí vẫn đối với nó Cũng có tác dụng khắc chế Gâu lúc này tại bạch khởi trước mặt của bọn hắn Bỗng nhiên xuất hiện một cái đại hắc cầu Thôn thiên côn bọn họ biết cái này đại hắc cầu thân phận Cũng là cái kia trước khi đi còn đem đại nhật Phật tông hố một thanh thôn thiên côn Ta nói sao cố khí tức này làm sao quen thuộc như vậy? nguyên lai là nó a đại hắc Cẩu nhìn thấy thần hống, bừng tỉnh đại ngộ nói: đông môn thần quân đi vào đại hắc Cẩu trước mặt, hỏi: ngươi biết thứ này đại hắc Cẩu nhẹ gật đầu, gia hỏa này gọi là thần hống, bất quá, nó sống được thật dài, tuy nhiên so ra kém ta, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. thiên triều khí vận đối phó gia hỏa này đầy đủ. Nếu là Thiên Triều trở xuống số mệnh chi lực chỉ có thể chờ đợi lấy bị nó ăn hết phần." Đại Hắc Cẩu nói ra. Đông Môn Thần Quân sau khi nghe xong, trên mặt tươi cười đến đánh giá một vòng Đại Hắc Cẩu. Hỏi: "Vậy ngươi và nó, ai lợi hại hơn?" Đại Hắc Cẩu nghe nói như thế, không có phản ứng Đông Môn Thần Quân. "Ta là khí vận bên trong đàn sinh, tên kia là trong hỗn độn đàn sinh." Kỳ thực không có ai lời hại câu chuyện Bất quá Chúng ta bây giờ đều không phải là hoàn toàn thể Không cách nào so sánh được Tuy nhiên chúng ta đều có thể thôn phệ Thế gian vạn vật Đều là tương sinh tương khắc liền giống như nó Nó có thể thôn phệ khí vận Thế nhưng là Làm khí vận đạt đến thiên triều độ cao Vậy nó liền sẽ bị khí vận áp chế Vậy còn ngươi thứ gì có thể khắc chế ngươi đông môn thần quân hưng phấn mà hỏi. Đại Hắc cẩu thì là cho đông môn thần quân một cái cẩu thí cố lung lay rời đi. Nó xem như minh bạch con hàng này căn bản sẽ không nói chuyện phiếm. Có nói như ngươi vậy sao vậy ta muốn hay không hỏi một chút. Mẹ ngươi cùng vợ ngươi đồng thời rơi trong sông. Ngươi trước cứu ai đừng tìm ta nói thủy hỏa bất xâm. Đều biết bay. Cái kia vô dụng. Đó là cái vấn đề cần hồi đáp Ngươi có thể trả lời sao ha ha Phi Kẻ đồi bại oanh đầy trời chân khí Trong hư không nổ tung ra Một đám lửa Tựa hồ muốn toàn bộ hư không đốt cháy hầu như không còn đồng dạng Vù vù thần hống trong miệng Không ngừng phun hỏa diễm Thần thuộc lui tránh trầm thương sinh ba người lui về phía sau mấy bước Ba mặt đối với thần hống Các ngươi nếu là chỉ có chút thực lực ấy, muốn giết bản đại nhân, còn kém xa lắm đâu thần hống gặp này." Tựa hồ tại cười đắc ý, bởi vì mặt của nó giống ngựa, cho nên những người khác cũng không biết có phải hay không là đang cười. "Bất quá, nhìn cái này tình thế, hẳn là tại cười đắc ý a phong tiên nhân sắc mặt giận dữ, vung tay lên, ở trước mặt của hắn xuất hiện một cái xà mâu đồng dạng đồ vật, Phạt thiên thần mâu làm cái này thần mâu xuất hiện về sau. Phong tiên nhân khí thế. Bỗng nhiên tăng một đoạn. Có thể thấy được. Vũ khí này. Cũng là một kiện thứ không tầm thường. Giết phong tiên nhân không nói nhảm. Khua tay thần mâu. Hướng về thần hống mà đi. Đầy trời thần mâu cái bóng. Sắc bén vô song phạm thiên thần đồng dạng không có lạc hậu. Lật bàn tay một cái. Một cái bích đại ấm màu xanh lục. Xuất hiện ở phạm thiên thần trong tay Ngự thiên thần ấm phạm thiên thần cầm trong tay màu xanh Biết thần ấm hướng lên trời phía trên ném đi Cái kia thần ấm đón gió mà lớn dần Trong trước mắt Biến đến như là một tòa núi cao đồng dạng cười to Vật này cũng là bất phàm Mang theo cuồn cuộn thần lực Hướng về thần hống chấn áp mà đến Oanh oanh hai người thế tung Tuyệt đối là kinh thiên động địa Làm thần mâu cùng thần ấm va chạm tại thần hống trên người thời điểm. Cái kia thần hống trên người lân phiến. Đột nhiên mở ra. sưu sưu những cái kia vảy màu đen. Nhất thời hóa thành đầy trời hắc lân mưa. Hướng về ba người cắt chém mà đến. Bản đại nhân mới nói. Các ngươi chút bản lãnh này. Còn không phải vốn đối thủ của đại nhân ô há há hắc lân trong mưa. Xem lẫn cái này thần hống tiếng cười khiến người ta cảm thấy vô cùng không được tự nhiên trầm thương sinh nhìn xem hắc lân mưa. Lấy tay một chiêu. Diệu thủ xuất hiện ở trầm thương sinh trên tay. Diệu thủ trên thân thần quang như mưa, không ngừng phóng tới những cái kia hắc lân. Soát soát soát trong trước mắt, những cái kia hắc lân mưa nhao nhao rơi xuống. Thần hống gặp này. trợn mắt hút mồm. nhưng làm nó nhìn thấy trầm thương sinh trong tay kia viên diệu thủ thời điểm. Hai mắt bỗng nhiên trợn to. Làm sao có thể ngươi tại sao có thể có vật này thần hống trong miệng? Còn tại phun hỏa diễm. Trầm Thương Sinh cũng không có nghe rõ nó nói lời. Vừa lui lại lui. Trầm Thương Sinh hiện tại đã không kiên nhẫn được nữa. Ba vị Thiên Triều Thánh thượng đánh không lại một đầu yêu thú. Cái này muốn là chuyện đi. Còn tưởng là không làm người a đại nhật bất hủ thần quyền trầm thương sinh trực tiếp thôi đồng bắt đầu đại nhật bất hủ thần công. Dung hợp chân long nhiếp thiên quyền. Hướng về thần hống mặt ngựa phía trên. Trực tiếp đánh xuống. Âm thần hống vào xem lấy nhìn xem trầm thương sinh trong tay diệu thủ. Sinh sinh chịu trầm thương sinh một quyền này. Trực tiếp bị trầm thương sinh nện đến trên mặt đất tại thần hống dưới thân mặt đất. Vậy mà hướng về bốn phía sàn nước ra. Giống thần hống một cách lật vọt đứng lên. Các ngươi chọc dần bản đại nhân thần hống trong miệng. Lần nữa phun ra hỏa diễm đến. Bốn cái móng càng không ngừng phát ra sấm rền thanh âm. Hướng về trầm thương sinh tia chớp mà đến. Trầm thương sinh trên thân chân khí màu đen không ngừng hiện lên tiến vào trầm thương sinh ra thịt bên trong. Đông hoàng văn đông hoàng văn lực lượng. Triệt để dung nhập vào trầm thương sinh ngũ tạng lục phủ. Miệng phun chính là sấm sét, Bất hủ thần thể trầm thương sinh tại thần hống sắp đến thời điểm. Tay không tất sắt. Hai tay vừa dùng lực. Trực tiếp cầm thần hống trên đầu hai sừng. Giống thần hống đối với trầm thương sinh phun ra hỏa diễm đến. Thế nhưng là nó hỏa diễm. Tại đến trầm thương sinh trên người thời điểm. Vậy mà tự động biến mất. Thái dương chân hỏa trầm thương sinh toàn thân trên dưới, ngọn lửa màu vàng bắt đầu cháy rừng rực. Đại nhật bất hổ thần thể kim sắc Thái dương chân hỏa đem trầm thương sinh triệt để biến thành một hỏa nhân. Mà trầm thương sinh đem Thái dương chân hỏa dung nhập vào thần thể bên trong. Lực lượng. Bảo tăng cho chấm lan trầm thương sinh cảm thụ được trong cơ thể mình mới tăng lực lượng. Hai tay vừa dùng lực. Vậy mà đem thần hống dơ lên. Hướng về xa xa đồi núi Hung hăng ném ra ngoài Đại nhật bất hủ thần quyền trầm thương sinh theo sát lấy thần hống Tại thần hống đụng thấu đồi núi về sau Mang theo ngọn lửa màu vàng nắm đấm lần nữa đi tới thần hống mặt phía trên Oanh vô địch chí tôn thái tử ra 69 chương 674 chấm gọi đông hoàng thái nhất oanh nơi xa Bụi mù cuồn cuộn Tại trong mắt của tất cả mọi người Vậy mà chậm rãi lên không? Tạo thành một cái cây nấm lớn hình dáng. Trên không trung bốc lên, lăn lộn kéo dài không rời. Không nghĩ tới. Trầm thánh thượng. Đã vậy còn quá mạnh phạm thiên thần. Phong tiên nhân bọn họ nhìn thấy trầm thương sinh lực lượng. Thán phục một tiếng. Thần hống lực lượng bọn họ là rõ ràng. Hai người bọn họ hợp lực đều không thể đối với nó tạo thành tổn thương gì. Thế nhưng là... Hiện tại trầm thương sinh một người Lại đem thần hống đánh cho không trả nổi tay Quả nhiên Cảnh giới giống nhau Không có nghĩa là chiến lực giống nhau A phong tiên nhân lộ ra một tia đắng chát Nếu là hai ngàn năm trước Hắn có cùng trầm thương sinh thực lực Cũng sẽ không tiếp nhận hai ngàn năm lâu khổ A tại hai người đang khi nói chuyện Thần hống thân thể từ trong xương khói bỗng nhiên xuất hiện Hướng về trên bầu trời bay đi Giống thần hống một bên bay, một bên gào thét lớn, giọt giọt huyết dịch từ trên người của nó vãi xuống tới. Sưu tại thần hống bay ra ngoài trong nháy mắt. Trầm Thương Sinh bóng người theo sát lấy bay ra. Toàn thân ngọn lửa màu vàng tại Trầm Thương Sinh trên thân thiêu đốt lên. Vô luận thần hống như thế nào phun lửa tại Trầm Thương Sinh trên thân. Những cái kia hỏa diễm đều sẽ trong nháy mắt bị ngọn lửa màu vàng chôn vùi đối trầm thương sinh căn bản không có bất kỳ thương tổn. ngươi đến cùng là ai không chung? thần hống cảm thụ được trong cơ thể mình, thừa nhận lực lượng khổng lồ, gầm nhẹ một tiếng, truyền khắp toàn bộ bầu trời. mà trầm thương sinh lúc này yêu nguyên xuất hiện ở thần hống trước mặt, sơn hà triều thánh đồ bỗng nhiên tại trầm thương sinh sau lưng, vậy mà xuất hiện từng mảnh nhỏ cẩm tú sơn hà. Kim sắc sởi tơ du tẩu tại đồ bên trong Sau cùng từng sởi kim sắc sởi tơ Tràn vào đến trầm thương sinh thể nội Đây là chân long đồ phá cảnh về sau thần thông Mặc dù không có phẩm dai Nhưng là uy lực của nó Tuyệt đối không kém gì đại thần thông hàng ngũ Trầm thương sinh huy huyền, Dường như mang theo sơn hà chi thế Sơn hà này chi thế Cũng không phải phúc phụ thông Sơn Hà Chi Thế Mà chính là đại biểu cho vạn lý Giang Sơn Chi Lực Khí vận Đế vương khí vận là sinh linh Đế vương thì là trầm thương sinh tại trầm thương sinh huy quyền trong nháy mắt Nắm đấm chung quanh tư không răng rắc răng rắc vỡ vụn ra Quanh một quyền đánh vào thần hống trên thân thể Thần hống gào lên đau xót một tiếng Giống một đạo như Lưu Tinh Hướng về trên đại địa nhanh chóng rơi xuống. A ngươi đến cùng là ai A thần hống cảm thụ được trong cơ thể của mình. Tràn ngập vô tình vô tận lực phá hoại. Một mảng lớn máu tươi vãi xuống tới. Nó không có nghĩ tới là. Người này tại sao có thể có như thế lực lượng. Mà lại. Trong tay hắn lại có vật kia. Ta hỏi ngươi ngươi ngược lại nói là lời nói a ngươi vì cái gì không để ý ta thần hống có chút bi phấn ngươi ngược lại là báo lên tên của ngươi à, cứ như vậy thần hống một hồi bị đánh thượng thiên một hồi từ trên trời bị đánh tới đất phía trên không có một lần có thể hoàn thủ phúc thần hống rốt cuộc nhìn không được tại trên người của nó lúc này không có một khối là không mang theo máu lúc này trầm thương sinh cũng nghe xuống tới Người đến cùng là ai thần hống hữu khí vô lực nhìn xem trầm thương sinh, nó hơi mệt chút, bị đánh cũng sẽ mệt. Tuy nhiên trầm thương sinh lực lượng không đủ giết chết hắn. Thế nhưng là, loại này đau đớn. Nó không muốn lại trải qua. Quá khó khăn. Chấm là đại tần thiên triều chi chủ. Trầm thương sinh trầm thương sinh nhìn xem thần hống. Tựa hồ chỉ muốn nó dám đồng một chút. liền sẽ nhào lên đồng dạng. Phạm Thiên Thần cùng Phong Tiên người đi tới Trầm Thương Sinh bên người, hỏi: "Trầm Thánh thượng, thứ này có thể giết chết sao?" Trầm Thương Sinh nói ra: "Thứ này không biết vì cái gì, trên người của nó tựa hồ có chấm ý ức." A Phạm Thiên Thần cùng Phong Tiên nhân nghe vậy kinh ngạc một tiếng. Trầm Thương Sinh nhẹ gật đầu. Chấm cũng không biết đến cùng phải hay không, mà chính là chấm nhìn thấy nó thời điểm Chấm rõ ràng biết nó là cái gì Cho nên nói Nó cùng chấm ký ức Tựa như là có chút quan hệ thần hống lúc này Bốn cái móng phía trên hỏa diễm Đều rõ ràng yếu đi hơn phân nửa Mắt thấy Liền muốn Dập tắt một dạng trong mắt càng là đột ngầu Mí mắt dừng áp sát lấy Nghe được trầm thương sinh Thần hống đột nhiên tinh thần chấn động Vội vàng nói Trầm thương sinh đúng không thế nhưng là Thần huống mà nói còn cũng không nói ra miệng thời điểm Trầm thương sinh nhưng lại nói chuyện Có điều Trước đó Nhất định phải cầm cố lại nó tại trầm thương sinh nơi ngực Kim sắc thần quang bỗng nhiên xuất hiện Tại cái kia kim sắc thần quang bên trong Vậy mà trầm rãi bay ra một cái chun lớn màu vàng ấm Phạm thiên thần cùng phong tiên nhân nhìn thấy cái này chun lớn vội vàng cách xa xa sợ mình bị lan đến gần bọn họ là biết đến thứ này có chút khủng bố chính là trầm thương sinh đông hoàng trung tại thần hống trong mắt cái này chung lớn bên ngoài điêu khắc vẽ lấy ngàn vạn tinh thần hỗn độn vẽ màu chờ một dưới thần hống còn đến không kịp nói chuyện chỉ thấy trầm thương sinh ầm vang một tiếng đụng vang lên cái này chung lớn màu vàng ấm làm thanh thúy êm tay nếu như là thần hống có thể có người biểu lộ lúc này nhất định là đậu phộng không nghĩ tới ta vậy mà cũng bị thứ này định trụ rồi trước kia đều là chính mình nhìn đến người khác bị định trụ a trầm thương sinh nhìn thấy thần hống bị định trụ thở dài một hơi đông hoàng trung lúc này mới lại biến mất tại tâm môn chỗ mà cùng lúc đó tu bán thần thân thể rơi vào thần hống bên cạnh Phúc phúc tu bán thần một ngụm máu lớn phun ra. Trong mắt tựa hồ có chút không thể tin. Nhìn xem thần hống trên thân. Còn tại ra bên ngoài tràn ra huyết dịch. Không có khả năng không thể nào thần đại nhân có một không hay. Làm sao có thể xé bãi tu bán thần giống như điên cuồng. Giống to. Sau cùng tu bán thần ánh mắt rơi vào trầm thương sinh trên thân. Nghe răng trợn mắt. Lên cơn giận dữ nhất định là ngươi nhất định là ngươi sử dụng không thể gặp người thủ đoạn thần đại nhân là sẽ không thua tu bán thần một bên gào thép Một bên hướng về trầm thương sinh đánh tới Hử tu bán thần bất quá là mới vừa vào đại la kim tiên cảnh không lâu Trầm thương sinh căn bản không có đem hắn để ở trong mắt Nhưng gặp trầm thương sinh hử lạnh một tiếng giữa hai người xuất hiện một tầng kim sắc gần sóng oanh kim sắc gần sóng nhất động trực tiếp đem tu bán thần tung bay đi ầm nơi xa tu bán thần trực tiếp đụng nát cái này trong vòng vạn dặm còn sót lại sau cùng một tòa núi cao cây ngấm lớn đồng dạng bụi mù chậm rãi lên không a vì cái gì a chân trời truyền đến tu bán thần tiếng giống thê lương bi thiết làm cho người động dung nhưng một khi nhớ tới hắn làm sự tình Cái kia chỉ còn lại có hai chữ. Đáng đời lấy người làm đồ ăn. Lấy sinh linh máu làm thức ăn. Chết như thế nào đều không quá phận. trầm thương sinh tiến về phía trước một bước. Cái kia kim sắc gần sóng lần nữa hướng về tu bán thần mà đi. Oanh tải cái kia cây nấm lớn trong buổi mù. Kim sắc nổ tung ấm vang vang lên. Huyết sắc quang mang. Vậy mà nhuộm đỏ nửa bầu trời. Tu bán thần. Chết liên tiếp thần hồn. Một tia không lưu trầm thương sinh lúc này mới đem ánh mắt rơi vào thần hống trên thân. thản nhiên nói. Đã tìm không thấy liên quan tới chấm sự tỉnh. Vậy liền giết đi trầm thương sinh vung tay lên. Đông hoàng trung giam cầm lập tức biến mất. Thần hống nhất thời giống to. Thủ hạ lưu hống ngạc tiểu nhân thần hống. Tham kiến thánh thượng thần hống vậy mà hướng về trầm thương sinh vừa quỷ. Nói ra. Chầm Thương Sinh Chuyện gì xảy ra đây là thần hống trên thân Vậy mà xuất hiện từng vòng từng vòng kim sắc thần quang Sau cùng Những thứ này kim sắc thần quang Ngưng tụ thành một khỏa quả cầu ánh sáng màu vàng ấm Thần hống không có nhiều lời trực tiếp đem quang cầu đưa đến trầm Thương Sinh trước mặt trầm Thương Sinh nhẹ nhàng đụng vào quang cầu quả cầu ánh sáng kia vèo một tiếng tiến vào trong thân thể Thần hống gặp này Thở dài một hơi Nếu là trầm thương sinh không chủ động đụng vào Nó còn thật không biết làm thế nào mới tốt Dù sao Thứ này Là có thể chứng minh chính mình là lương dân A ước chừng hai canh giờ về sau Trầm thương sinh cái này mới chậm rãi mở mắt Ở trên người hắn Kim sắc thần quang bao phủ Dường như Cái kia chính là mặt trời chấm gọi đông hoàng thái nhất vô địch chí tôn thái tử ra sáu mươi chín chương sáu trăm bảy mươi lăm đại thương thiên triều đế tân chấm gọi đông hoàng thái nhất trầm thương sinh từ nơi này quả cầu ánh sáng màu vàng ấm bên trong triệt để tỉnh ngộ lại nguyên lai like. đây không phải mộng cảnh a đây quả thật là hiện thực a về phần quang cầu bên trong nội dung cụ thể trầm thương sinh còn không cách nào quan sát nhưng là giờ phút này Hắn có thể xác định duy nhất một chút chính là Hắn liền thật là đông hoàng thái nhất chuyện này quá đáng sợ a thế giới kia Lại là chân thực tồn tại trầm thương sinh không dám tưởng tượng Chính mình cũng từ thời đại kia còn sống Cái kia những người khác đâu thần hống nghe được trầm thương sinh nghe được lời này Trong mắt mang theo một chút ẩm ướt Bề hạ, ngài cũng biết rồi rồi thần hống cảm động nói ra Nhớ ngày đó nó thế nhưng là đông hoàng cung trấn cung thần thú một trong a tung hoàng tứ hải bát hoang ai không cho nó chút mặt mũi thì liền long tục những cái kia ác long sau cùng không đều là trở thành khẩu phần của nó sao cái này đều là bởi vì địa vị của nó tuy nhiên nó chỉ là giữ cửa nhưng vậy cũng phải nhìn cho ai canh cổng a đông hoàng thái nhất thánh nhân phía dưới công nhận lệ nhất hồng hoang vạn tục Cái nào không phải tâm cao khí ngạo nhưng hết lần này tới lần khác. Tại thánh nhân phía dưới. Còn thật liền có một người. Được công nhận chính là đệ nhất cái kia chính là đông hoàng thái nhất thậm chí. Thánh nhân cũng không dám cùng đông hoàng thái nhất triệt để xé mở ra mặt đấu. Đây chỉ là truyền thuyết. Làm đông hoàng cung canh cổng người. Thần hống thế nhưng là biết. Thì liền một ít thánh nhân. Đều không phải là đông hoàng thái nhất đối thủ. Thần hống kích động nhìn trầm thương sinh. Coi là trầm thương sinh toàn bộ đều nghĩ tới. Dù sao. Vật kia là trầm thương sinh năm đó sao cho nó. Hôm nay. Ta thần hống quang minh thời gian. Đến. Tại thần hống trong mắt. Lưng tựa đông hoàng thái nhất. Có lúc so dựa vào thánh nhân còn dễ chịu lúc trước. Thần hống thế nhưng là rõ ràng nhớ đến có một chủng tộc, tại phía sau của bọn nó, là một vị thánh nhân, y vào cái thân phận này, kém chút đem thần hống quần ở chết, nhưng đông hoàng thái nhất xuất hiện tại trước mặt của nó, nhất trường vèn vèn nhất trường, cái kia chủng tộc kém chút bị diệt tộc, sau cùng thánh nhân sau khi biết, căn bản không có nói chuyện, bởi vậy có thể thấy được, đông hoàng thái nhất uy danh, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Không phải thánh nhân Hơn hẳn thánh nhân có chút trùng tục Mỗi ngày thờ phụng đông hoàng thái nhất thần vị liền thánh nhân đều không có đãi ngộ như vậy Nói hắn là đệ nhất nhân Đây tuyệt đối là danh phó kỳ thực một thời đại Hiện thì gió huy hoàng Không phải thiên đế Không phải thánh nhân Có thiên đế quyền lợi Có thánh nhân chi uy hắn Chính là đông hoàng thái nhất trầm thương sinh ánh mắt rơi vào thần hống trên thân Hơi nghi hoạt một chút Chấm khôi phục một chút ký ức ngươi kích động cái gì ai nhìn thấy trầm thương sinh ánh mắt Thần hống trong lòng lột bột một tiếng Không thể nào chẳng lẽ bệ hạ không biết ta điều đó không có khả năng Ta thế nhưng là bệ hạ trước cửa nghe lời nhất Bệ hạ, ngài nhận biết ta sao thần hống vội vàng chạy đến trầm thương sinh trước mặt Một chương thật dài mặt xẹp tới. Chấm chẳng lẽ hẳn là nhận biết ngươi trầm thương sinh hơi nghi hoặc một chút. Tiếp theo nói ra. Thứ này. Làm sao lại ở trên người của ngươi thần hống rên rỉ một tiếng. Bệ hạ. Ngài đừng như vậy á ta nhưng mà năm đó vì ngài giữ cửa thần hống a ta đối với ngài thế nhưng là trung thành tuyệt đối. Thiên địa chứng giám. Chưa từng hai lòng a thần hống lệ rơi đầy mặt. Giống lúc này trong hư không Một ngọn núi lớn màu đen phá không mà đến Thánh thượng Ta cảm nhận được cùng một thời đại sinh linh khí tức Mà lại có chút quen thuộc tám cái đầu cửa anh xuất hiện tại trầm thương sinh trước mặt Thần hống nhìn thấy cửa anh Lập tức chạy đến cửa anh trước mặt Cửa anh ngươi cũng thức tỉnh ngươi nhanh điểm hướng bệ hạ Nói một chút A năm đó ta là vì bệ hạ giữ cửa thần hống A bệ hạ tiếp nhận ký ức kim quang thế nhưng là không nghĩ lên ta điều đó không có khả năng a thần hống lay lấy cửa anh thần hống ngươi đây là chuyện ra sao bị người đánh cửa anh nhìn xem thần hống đầy người đều là máu nghi ngờ hỏi thần hống bề hạ đánh cửa anh cửa anh ngươi biết ra hỏa này trầm thương sinh nhìn thấy cửa anh cùng thần hống tựa hồ quan hệ không tầm thường hỏi cửa anh lập tức biến thành hình người cung kính nói Thánh thượng. Cái này thần hống nguyên bản là Ngài Đông Hoàng cung trước cửa giữ cửa. Cậu anh rứt lời tại những người khác trong tay. Bọn họ có một loại rất hoang đường cảm giác. Trinh lệch này tựa như là có chút lớn A giữ cửa. Liền cường đại như vậy sao cảm giác thật là đáng sợ. Mà phong tiên nhân thì là run lẩy bẩy nhìn xem trầm thương sinh. Không có cách nào A lúc trước hắn tìm khắp cả cổ tịch. Chính là vì tìm kiếm phá giải phệ linh lân phương pháp Đông Hoàng Thái nhất Đây chính là thần thoại nhân vật trong truyền thuyết à, Tuy nhiên hắn không biết vì sao trầm thương sinh sẽ biến thành Đông Hoàng Thái nhất Nhưng là Phía trên kia ghi lại Đông Hoàng Thái nhất Quả thực là dẫn dắt một thời đại nhân vật A chiến lực vô song Trên trời dưới đất Căn bản không cùng ngươi nhìn cảnh giới Dù sao ngươi không phải là đối thủ của ta dạng này người gặp phải về sau liền hỏi ngươi có sợ hay không đúng rồi nghĩ đến đây phong tiên nhân giờ mới hiểu được trầm thương sinh trong tay cái kia đông hoàng trung đó không phải là đông hoàng thái nhất bạn sinh chí bảo sao tương truyền ngoại trừ đông hoàng thái nhất bên ngoài liền xem như thánh nhân cũng vô pháp thôi động đông hoàng trung cái này thực nện cho thần thoại cấp bậc nhân vật xuất hiện ở trước mặt mình giữ Cửa trầm thương sinh nhìn xem thần hống hỏi. Thần hống liền vội vàng gật đầu. Nói ra. Đúng bệ hạ. À. Không. Thánh thượng Tiểu nhân phòng đoán. Bên cạnh ngài tuyệt đối thiếu khuyết một cái giữ cửa. Tiểu nhân thực lực còn có thể. Ngài nhìn. Tiểu nhân có thể hay không tiếp tục vì ngài canh cổng trầm thương sinh ra mặt rút một chút. Hắn là mạnh. Thế nhưng là cách này thần hống cũng không yếu a nhưng nếu là không có chân long đồ trầm thương sinh đều hoài nghi mình đánh thắng được hay không con hàng này cẩu anh ngươi xác định nó có thể tin được không trầm thương sinh hỏi quả cầu ánh sáng màu vàng ấm bên trong căn bản không có nâng lên còn lại chỉ có một tin tức mà thôi trầm thương sinh cũng không rõ ràng a cẩu anh gật đầu cười nói ra thánh thượng Nó vốn là dưới trứng giữ cửa. Liền xem như ngài muốn nó đi chết. Vậy nó cũng không dám phản kháng đây chính là lòng trung thành của bọn nó. Chỉ cần bọn họ còn sống như vậy, phần này trung tâm, vĩnh viễn liền sẽ không cải biến. Tựa như là thần hống trên thân mang theo trầm thương sinh ký ức. Theo nó ngủ say. Đến thức tình. Lại ngủ say. Lại thức tình. Không biết đi qua bao lâu nó yêu nguyên mang theo cũng chưa từng tự tiện động đậy đây chính là trung tâm đối bọn nó tới nói chỉ có trải qua mới hiểu được có nhiều thứ là không lấy thời gian là chuyển rời tiếp tục xem cửa trầm thương sinh có chút quái gì nhìn xem thần hống ngươi dù sao cũng là một tôn đại la kim tiên a lại không thể có chút tiền đồ a thần hống lập tức nhẹ gật đầu tốt đi tốt đi trầm thương sinh có chút im lặng Đi tới phong tiên nhân trước mặt, phong tiên nhân nhìn thấy trầm thương sinh, toàn thân run lên. Nói ra, gặp qua Đông Hoàng đây chính là dẫn sắt một thời đại tuyệt thế hung nhân A hiện tại ngươi có thể cùng chấm nói một chút đi trên người ngươi cái kia phong ấm. Là người nào cho ngươi dưới trầm thương sinh tại những cái kia phong ấm phía trên, cảm thụ một loại khí tức quen thuộc, bất quá. Vô luận trầm thương sinh nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra được là ai Phong tiên nhân lập tức nói ra Đông Hoàng Tại ta thần la đại lục Kỳ thực chỗ sâu nhất Còn có một tòa thiên triều Bất quá bọn hắn không cùng ta tranh khí vận Ngược lại là rất an tính Cho tới bây giờ chưa từng ra tay Về phần bọn hắn khí vận từ đâu tới cái này ta cũng không rõ ràng giúp ta hạ phong ấm cũng là tòa kia thiên triều chi chủ phong tiên nhân nói đại thương thiên triều đế tân vô địch chí tôn thái tử ra sáu mươi chín chương sáu trăm bảy mươi sáu hậu nghệ xạ nhật tu la đại lục đại thương thiên triều đế tân trầm thương sinh nghe được cái tên này về sau lông mày một đám bởi vì cái này tên chính mình tựa như là ở nơi nào nghe qua một dạng thế nhưng là vô luận là trầm thương sinh nghĩ như thế nào đều không thể nhớ tới cùng lúc đó tại trầm thương sinh thần hải bên trong nguyên bản thần hống cho hắn đoàn kia kim quang đang không ngừng lóe ra một đạo đạo kim sắc thần quang từ quang cầu bên trong truyền ra âm âm chân trời tư không bắt đầu cực hạn vặn vẹo bỗng nhiên đầy trời màu đen thần quang xuất hiện Một bóng người tử màu đen thần quang bên trong tán phát ra. Doanh Trầm Thương Sinh nhìn thấy người tới kinh ngạc một tiếng. Doanh trên mặt mang theo vội vàng thần sắc, đi vào Trầm Thương Sinh trước mặt, nói ra: "Trầm Thương Sinh, không tốt, tựa như là có người cải biến đi qua." Người nhanh đi về hồng hoang. Một khi bị cải biến, người ta liền sẽ biến mất cái gì Doanh dứt lời vào đến trong tai của mọi người. Trợn mắt hốt mồm Có người cải biến đi qua cách này Cách này sao có thể Á trầm thương sinh đồng dạng kinh ngạc nhìn doanh Hỏi Làm sao ngươi biết doanh sắc mặt có chút khó coi Nói ra Luôn hồi thông đạo bắt đầu phá nát Tựa như là có người cố ý nhầm vào chúng ta Chấm hiện tại đã nhanh muốn chia không rõ Ở đâu là hiện thực Ở đâu là mộng cảnh Trầm thương sinh cười khổ nói Đây hết thảy tại trầm thương sinh xem ra có chút hư huyễn Hắn nói không sai lúc này. Một đảo thiên âm truyền đến. Trầm thương sinh bọn họ ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời. Một vị mặt lấy long bào nam tử không biết khi nào xuất hiện. tại quanh người hắn. Vốn lượn lấy huyền điểu đồ đằng. Thần dị vô cùng trầm thương sinh tại nhìn thấy hắn thứ nhất mắt. Ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Bởi vì chầm thương sinh ở trên người hắn vậy mà cảm nhận được cùng một loại huyết mạch khí tức ngươi là đế tân đại thương thiên triều chi chủ trầm thương sinh mở miệng hỏi đế tân nhẹ gật đầu đi vào trầm thương sinh trước mặt nói ra nếu là tùy ý cải biến chúng ta đều sẽ biến mất đế tân trong giọng nói mang theo bi thương nhìn xem trầm thương sinh đế tân tựa hồ muốn nói thêm gì nữa Thế nhưng là vô luận đều nói không nên lời. Chỉ là ánh mắt nhìn xem trầm thương sinh. Ngươi nếu là thật sự có thể trở về. liền lập tức trở về. Nếu không. Không chỉ chúng ta sẽ biến mất. Liên tiếp phiến thiên địa này. Cũng sẽ biến mất. Đế tân nói ra. a trầm thương sinh hiện tại là đầu đau. Nguyên một đám nói cái gì đó sẽ biến mất. Thế nhưng là đến cùng là chuyện gì xảy ra à đây rốt cuộc là là chuyện gì xảy ra các ngươi ngược lại là nói một chút à trầm thương sinh nhìn xem bọn họ mà đế tân cùng doanh chỉ là thở dài một tiếng bóng người thời gian dần trôi qua tiêu tán đồng thời trầm thương sinh trong lòng đột nhiên nhảy một cái dường như có đồ vật gì sắp biến mất một dạng thực lực đạt tới trầm thương sinh cảnh giới này đối với tương lai đã có có chút dấu hiệu Trở về về đi đâu? Trầm thương sinh nhìn xem bọn họ biến mất, nhưng hắn không biết về đi nơi nào. Đông Châu Đại Lục, Đại Tần Thiên Triều. Lăng Tiêu Thiên Cùng. Chuyện chỉ xuống dưới. Chấm từ hôm nay bắt đầu bế quan. Đại Tần Trung quanh Thiên Tông, Một tên cũng không để lại. Toàn bộ thanh trừ. Trầm thương sinh hạ chỉ nói. Chuyện khác nghi, chờ chấm xuất quan lại nói trầm thương sinh nói xong trực tiếp tiến nhập tỏa thiên cung bên trong. Trở về trầm thương sinh không biết làm sao trở về. Nhưng là, lần trước đi thời điểm, là bởi vì chân long đồ phá cảnh. Nếu là lần nữa phá cảnh thời điểm có hay không có thể trở về trầm thương sinh suy tư nói. Âm âm lúc này tại trầm thương sinh thần hải bên trong tựa như thứ gì tại sụp đổ một dạng lệ một cái kim ô đột nhiên từ trầm thương sinh dưới biển sâu bay ra ông trầm thương sinh trực tiếp đóng lại hai mắt đợi đến hắn lần nữa mở mắt ra thời điểm đã không phải là tại tòa thiên cung chúng mà là tại một tòa vàng son lộng lấy trong cung điện cùng lúc đó bên ngoài lăng tiêu thiên đình đông hoàng cung chức hỗn độn chung đột nhiên vang lên trong thiên cung khi họa trong mắt mang theo nước mắt chuyện gì xảy ra à con của ta vậy mà lần lượt vẫn lạc đến cùng là ai a thiên đế không tại thiên cung phải làm sao mới ổn đây a khi hòa cùng khi hoán nhìn trước mắt một hồi nhiều ra tới kim ô hồn phách đấm máu và nước mắt nói nếu là thái nhất lúc này xuất quan tốt biết bao nhiêu a khi hòa vút ve ở trước mặt nàng kim ô hồn phách lẩm bẩm nói mà lúc này đây tại các nàng bên tai không, tại toàn bộ thiên đình bên trong đều đang vang vọng lấy một tiếng này trung vang, làm nhất thời thiên đình tất cả mọi người đột nhiên mở to mắt nhìn về phía Đông Hoàng Cung phương hướng. đây là Đông Hoàng xuất quan ba mươi ngàn năm, Đông Hoàng rốt cuộc xuất quan Thiên Cung, Thái Nhất bỗng nhiên xuất hiện tại khi hòa khi hoán trước mặt. Tẩu tử đại ca ở đâu? Thái Nhất vừa mới xuất hiện liền thấy khi hòa khi hoán trước mặt kim ô hồn phách tám cái kim ô hồn phách làm sao có thể thái nhất nhìn thấy kim ô hồn phách trong nháy mắt biến sắc đây là ta đại ca huyết mạch thái nhất nghiêm nhị hỏi khi hòa nhìn thấy thái nhất vội vàng đi vào thái nhất trước mặt thái nhất ngươi nhanh điểm đi cứu cứu ngươi đại ca hài tử a bọn họ giống như đang bị người đổ sát cái gì thái nhất nghe xong ở trên người hắn Kim ô thần hỏa nhất thời bao phủ ra. Lan tràn cách xa vạn dặm chỉ thấy thái nhất thu lấy một đảo hồn phách về sau. Trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Khi hoán viện khi hòa an ủi. Tỷ tỷ đừng lo lắng. Đông hoàng bệ hạ đã xuất quan. Hai vị kia thái tử hẳn là sẽ không việc gì đầm lầy. Lục ca. Ta bay không nổi. Ngươi tranh thủ thời gian bay. Chỉ cần đến thiên đình cái này hậu nghệ cũng không dám xếp chúng ta một cái kim ô trên thân thần hỏa ảm đạm dường như tùy thời có thể dập tắt một dạng không bát đệ chịu đựng phụ đế khẳng định sẽ chạy tới vô tục những thứ này cầu tạp chủng cũng dám bắn xếp chúng ta mười huyên đệ đợi đến phụ đế trở về ta nhất định muốn tự tay xếp bọn hắn hai cái kim ô mang theo ngập trời hỏa diễm hướng về lăng tiêu thiên đình bay đi Nơi xa Một tòa thật cao trên núi lớn Một vị cóng túi đứng tên nam tử to con nhìn lên bầu trời bên trong còn lại hai cái kim ô Mang trên mặt vẻ hưng phấn Quả nhiên không sai a cái này kim ô đơn giản cũng là đại bộ a người kia quả nhiên không có gặp ta chỉ cần đem cái này hai cái kim ô nuốt Cái kia thực lực của ta Sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất người này Vu tộc hậu bộ lạc nhân vật thiên tài Nghệ trốn chỗ nào chỉ thấy nghệ cây cung kéo căng. Vô số thần quang tràn vào đến cung tiến phía trên. Sưu nhẹ buông tay cung tiến phá không mà tới. Hướng về lão bát phóng tới. Lão lục gặp này. Hướng thẳng đến cái kia mũi tên bay tới. Bát đệ. ngươi nhanh đi về phúc phúc thần tiến trực tiếp xuyên thấu lão lục thân thể. Lục ca lão bát nhìn thấy lão lục bị bắn xếp. để huyết không ngừng. Lục ca lão bát bay thẳng đến trước kia rất nhanh liền có thể bay đến thiên đình lộ trình hiện tại vô luận là làm sao bay đều có chút xa xôi phụ đế ngài tranh thủ thời gian đến a các ca ca cùng đệ đệ đều đã chết a lão bát huy động cánh không ngừng bay ha ha ngươi chạy không thoát nghệ lần nữa cây cung trực tiếp kéo thành trăng tròn Sưu một cái thần tiến hướng về lão bát phóng tới bỗng nhiên dị biến này sinh một vệt kim quang trực tiếp ngăn tại cái kia thần tiến phía trên lão bắt cho là mình phải chết thế nhưng là trước mắt kim quang lói lên chỉ nghe được cung một tiếng cái kia thần tiến trực tiếp vỡ vụn là ai nghệ trong mắt lộ ra kinh ngạc vô địch chí tôn thái tử gia sáu mươi chín chương sáu trăm bảy mươi bảy hỗn đồn chung đông hoàng thái nhất làm cuồn cuồn thiên âm truyền khắp tứ phương ngày sắc mặt đột nhiên biến đến triều hồng một ngụm máu lớn nhất thời phun ra xuất hiện là ai ngày ánh mắt liếc nhìn không chung muốn đem người này tìm ra mà sau cùng một cái kim ô nhìn thấy bảo hộ ở trước mặt mình cái kia kim trung ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị đây là đông hoàng cung trước cửa hỗn độn trung kim ô bát thái tử có thể không biết sao huyên để mình mời người lúc nhỏ thường xuyên tại cái này kim trung phía trên chơi đùa tự nhiên biết cái này kim trung là ai đồ vật mà lại cái này kim trung liền xem như bọn họ phụ đế xuất thủ đều không thể sử dụng bọn họ phụ đế đã từng nói với bọn họ cái này hỗn độn chung thiên địa bên trong chỉ có bọn họ thúc thúc có thể sử dụng thái nhất đông hoàng thái nhất bất quá thái nhất một mực tại đông hoàng cung bế quan Bọn họ xuất sinh đến nay Căn bản không có gặp qua chính mình cái này thúc thúc hỗn độn chung Kim ô bát thái tử kinh ngạc nói Chẳng lẽ là thúc thúc hắn xuất quan lập tức Kim ô bát thái tử trong mắt Lộ ra vẻ đại hỷ Đông hoàng thái nhất sanh tiếng Bây giờ đang ở yêu tộc thiên đỉnh Cái kia chính là truyền thuyết Cái kia chính là thần thoại A dân tộc sao thiên đỉnh Có thể nói đại bộ phận đều là thái nhất đánh xuống mỗi cái yêu tục vậy cũng là thái nhất xuất thủ về sau mới nguyện ý gia nhập thiên đỉnh. cường đại đúng tại mười cái kim ô trong mắt từ nhỏ cáo chi thúc thúc cũng là cường đại lệ đột nhiên trong thư không truyền đến một đạo kim ô để minh âm thanh thư không đột nhiên nổ bể ra đến vạn đạo kim quang vậy mà đem chọn cái thư không cài ra tới khe rãnh Nghệ gặp này vội vàng lui về phía sau. Dạng này tình trạng, đối phương tựa Hồ có chút cường hãn Kim Ô không có khả năng a đế tuấn không phải là bị kéo lại sao, lúc này căn bản không có thời gian chạy đến a nghệ trong mắt. Mang theo nghi hoặc, Đông Hoàng thái nhất đã phai nhạt ra khỏi thiên hạ 30000 năm, dẫn đến nghệ căn bản không có ngay đầu tiên nghĩ tới là ai? Ông tại Kim Ô bát thái tử bên cạnh thân. Một trận gợn sóng nhộn nhạo Từ bên trong chạy ra một vị kim bào nam tử. Chính là thái nhất thái nhất xuất hiện về sau. Kim ô bát thái tử rõ ràng cảm giác được chính mình cùng bên người vị này. Huyết mạch tương liên. Đây là cùng chủng tộc huyết mạch. Giữa thiên địa chính mình phụ đế chỉ có một vị đệ đệ không còn có bất kỳ kim ô. Người là. Thúc thúc kim ô bát thái tử nói khẽ. Thái nhất quay đầu nhìn xem bát thái tử trên thân máu me khắp người thì liền kim ô thần hỏa đều nhanh muốn dập tắt một dạng mà trên một ngọn núi còn có một cái kim ô bị đóng đinh ở phía trên thái nhất lấy tay vung lên cái kia kim ô chậm rãi bay đến thái nhất trước mặt là ngươi giết chấm chất tử sao thái nhất trong ánh mắt kim ô thần hỏa mãnh liệt mà ra trong vòng nhìn dặm trong trước mắt biến thành kim sắc biển lửa kim ô bát thái tử nghe nói như thế lập tức khóc sống lên thúc thúc cũng là hắn chúng ta ngay tại đầm lầy chơi thủy hắn liền trực tiếp cây cung bắn xếp chúng ta mười cái kim ô tính toán đâu ra đấy cũng liền ba mươi ngàn tuổi ở thời đại này ba mươi ngàn tuổi cùng hải tử không sai biệt lắm thúc thúc nghệ nghe được kim ô bát thái tử toàn thân run lên phảng phất là nghĩ tới Ngươi là Đông Hoàng Thái nhất nghề nhìn xem Đông Hoàng Thái nhất. Dù sao. Đông Hoàng Thái nhất tên. Tại ba vạn năm trước. Thật sự là quá vang dội. Gây dựng thuộc về yêu tộc thiên đình. Yêu tộc khí số. Cơ hồ tận quy thiên đình tất cả. Dẫn đến hiện tại. Vô luận là thế lực nào cơ hồ cũng không dám cùng thiên đình ngạnh bính. Coi như bọn họ là bàn cổ huyết mạch cũng không dám tùy tiện cùng yêu tộc thiên đình khai chiến. Lần này nghệ một mặt là vì tư tâm của mình Một phương diện khác Thì là vì hảo hữu của mình báo thù Vừa nghĩ tới Ai cũng dám xuống tay yêu tộc thiên đỉnh Mình giết bọn họ mười vị thái tử Ai dám xem thường hắn giữa thiên địa Thánh nhân cứ như vậy mấy vị Hướng xuống thuận Chính là Đại La Kim Tiên Nhưng vừa nhắc tới Đại La Kim Tiên Vậy liền không vòng qua được đi một người Đông Hoàng Thái Nhất. Đây là một cái chấn áp tại tất cả đại la kim tiên trên đầu nam nhân. Hừ Đông Hoàng Thái Nhất không nói gì. Chỉ là hừ lạnh một tiếng. Từ Đông Hoàng Thái Nhất dưới chân. Một đạo kim sắc vòng sáng. Trong trước mắt bao trùm phương viên ba vạn dặm. Tại kim sắc vòng sáng đi vào nghệ trước mặt thời điểm. Nghệ biến sắc. Một cố không cho hắn kháng cử lực lượng. Từ kim sắc vòng sáng bên trong truyền đến trên người hắn Oanh nghệ thân thể Trực tiếp bay ngược mà đi Đụng ngã không biết bao nhiêu đồi núi Mới dừng lại thân thể của mình sưu Đông Hoàng Thái Nhất biến mất tại nguyên chỗ Tại Kim Ô Bát Thái Tử trong mắt Đông Hoàng Thái Nhất trong tay nắm lấy nghệ Đi tới Kim Ô Bát Thái Tử trước mặt Đi Về trước thiên cung Thái Nhất một tay mang theo nghệ Một tay đặt ở Kim Ô Thái Tử trên thân hóa thành một cái càng lớn kim ô, biến mất ở chân trời. Thế mà ai cũng không có chú ý tới, tại cái kia trên chín tầng trời, một bóng người, một mực tại nhìn xem. Đông Hoàng Thái nhất hắn làm sao xuất quan bất quá, mặc dù không có hoàn toàn giết chết, nhưng là dạng này cũng đầy đủ. Ha <cười> ha yêu tộc các ngươi khí vẫn chấm dứt. Vu tộc người, cũng không dễ chọc ha <cười> ha thoải âm rơi xuống người này hóa thành một cơn gió mát biến mất không thấy gì nữa lăng tiêu thiên đình trong thiên cung thái nhất ngồi ở một bên ở trước mặt của hắn thì là tám cái kim ô hồn phách cùng một cái hấp hối kim ô thúc thúc ngươi có thể hay không mau cứu các ca ca kim ô bát thái tử quỳ gối thái nhất trước mặt khi hòa lúc này thời điểm đi tới đau thương nói thái nhất bọn họ là tinh nhịp một chút Nhưng là, tuyệt đối sẽ không đánh lấy thiên đình ngụy trang các nơi gây thù hằn Như thế lại tạo này đại họa. Nói xong nói xong, khi hòa khóc lên. Thái nhất nói ra. Chấm nhớ đến. Luôn hồi trì tại hậu thổ trong tay hoa ánh mắt rơi vào nghệ trên thân. Nói một chút đi nghệ trên mặt. Mang theo dễ cợt Nói ra. Thật đại kim ô đáng chết nhưng. Làm nghệ lời vừa mới nói ra. Chỉ cảm giác trong cơ thể mình khí huyết dâng lên Nguyên lai là thái nhất quyền đánh vào nghệ trên thân ầm nghệ thân thể trùng điệp từ không trung rơi xuống Một ngụm máu lớn phun ra Chấm muốn ngươi nói Vì sao giết chấm chất nhi Về phần bọn hắn có nên hay không chết Khi nào đến phiên ngươi nói thái nhất quanh thân Kim ô để minh Dị tượng đột ngột ra Nghệ thì là cắn răng Nhìn xem đông hoàng thái nhất Dựa vào cái gì Đều là đại la kim tiên cảnh Vì cái gì hắn mạnh như vậy Chính mình ở trước mặt của hắn Thậm chí ngay cả hoàn thủ lực lượng Đều không có bởi vì Khoa phụ cũng là bị thập đại kim ô giết chết Khoa phụ là hảo hữu của ta Ta báo thù cho hắn Cái này không sai đi nghệ ngựa đầu Nhìn xem đông hoàng thái nhất Hung hắn nói Thái nhất xoay chuyển ánh mắt Rơi vào sau cùng kim ô bát thái tử trên thân Bát thái tử toàn thân chấn động Vội vàng nói Ngươi đánh sắm chúng ta cái gì thời điểm giết khoa phổ rồi thúc thúc Chúng ta mời huyên để cho tới nay tuân thủ phổ đế Mỗi ngày một vị huyên để trực luôn phiên Hóa thành mặt trời Chúng ta căn bản không có giết khoa phổ thái nhất trong đôi mắt Thần quang lưu chuyển đã các ngươi là nghe đại ca lời nói trực luân phiên vậy lần này các ngươi làm sao đều cùng một chỗ thái nhất hỏi bát thái tử nói ra hôm nay nguyên bản trực luân phiên chính là tam ca nhưng hắn truyền đến tin tức nói đầm lầy thủy hỏa Che mất mấy cái chủng tộc cho nên chúng ta mời huyên để mới có thể cùng lúc xuất hiện chuẩn bị đem đầm lầy chi thủy bốc hơi cứu những yêu tộc kia nhưng làm chúc ta đến đầm lầy về sau lại nhìn xem một đạo thần tiến trực tiếp xuyên thấu tam ca thân thể cũng là hắn bắn tên nghệ cười nhạo một tiếng các ngươi nếu không phải giết khoa phụ ta sao lại giết các ngươi thái nhất đột nhiên xuất hiện ở nghệ trước mặt lạnh lùng nói vậy ngươi vì sao muốn thôn phệ chấm chất nhi chân linh vô địch chí tôn thái tử ra sáu mươi chín chương sáu trăm bảy mươi tám trên trạm tiên thai Không thể giết vậy ngươi vì sao? Muốn thôn phải chấm chất nhi chân linh nghe vậy. Nghệ thần sắc khẽ biến cái này. Không có luôn hồi trì. Hắn làm sao mà biết được nhìn thấy nghệ thần sắc về sau? Thái nhất cười lạnh một tiếng. Trở lại trên chó ngồi. Thản nhiên nói. Chấm biết. Luôn hồi trì tại hậu thổ trong tay. Để cho nàng cầm luôn hồi trì đến đổi lấy ngươi. Nếu không chấm sẽ cho ngươi biết. Diệp chấm chất Nhi hạ chàng nghệ nghe được về sau, khinh thường nói: "Ha <cười> ha, Đông hoàng, ngươi có phải hay không nghĩ có hơi nhiều luôn hồi trì. Há lại ngươi có thể trưởng khống ta, liền xem như thôn phệ kim ô chân linh lại như thế nào có bản lĩnh ngươi nhường kim ô phục sinh a nghệ biết." Đông hoàng thái nhất không dám giết chính mình. Giết mình về sau, Vu tộc lửa giận tuyệt đối không phải Đông Hoàng Thái Nhất có thể gánh vác lên. Liền xem như Đông Hoàng Thái Nhất nguyện ý tiếp nhận, nhưng đây là Thiên Đình, chẳng lẽ Thiên Đình ngàn vạn yêu tộc cũng nguyện ý cùng Đông Hoàng Thái Nhất tiếp nhận vu tộc lửa giận hai tộc khai chiến khả năng sao? Rất tốt, Đông Hoàng Thái Nhất nhẹ gật đầu. Người tới Thái Nhất quát lớn. Ao ao ao đại điện bên ngoài, tất phương mang theo một đội người tiến đến nhìn thấy thái nhất, lập tức quỳ xuống hành lễ nói: "Thần gặp qua Đông Hoàng bệ hạ đem nghệ kéo đến trạm tiên thai." Chấm cũng không tin. Chấm không động được ngươi Đông Hoàng thái nhất lạnh giọng nói. Nghệ nghe xong, toàn thân run lên. "Đông Hoàng, ngươi dám giết ta chẳng lẽ ngươi không sợ gây nên hai tộc đại chiến sao? Thế nhưng là tất phương là từ bắt đầu theo tại thái nhất người bên cạnh, thái nhất mệnh lệnh tất phương không chút do dự chấp hành nhất thời nghệ trên thân bị mấy đầu xiềng xích khóa lại kéo lại đi thái nhất nhìn xem hi hòa nói ra tẩu tử ta đại ca đi đâu hi hòa lắc đầu nói ra cái này ta cũng không rõ ràng dù sao là ra ngoài có một đoạn thời gian như vậy tẩu tử ta có tư cách khai chiều biết sao hi hòa nhẹ gật đầu Nói ra, ngươi là Đông Hoàng, hiện nay ngươi đại ca không tại thiên đình tự nhiên là ngươi định đoạt. Thái nhất nhẹ gật đầu. Tốt lão bát. Theo thúc thúc hôm nay. Chấm muốn tất cả mọi người minh bạch. Vô luận là chủng tộc gì. Dám xếp chấm chất nhi. Hạ tràng là cái gì thái nhất trên thân. Hàn quang bắn ra. Sông thẳng lên trời. Kim ô bát thái tử nhìn xem thái nhất bóng lưng. Ngây ngẩn cả người. Trước kia Phụ đế đều là nói cho hắn biết Vạn sự không muốn hiếu thắng Phải nhẫn lại Nhưng Hiện tại Thúc thúc của mình Cùng phụ đế tựa hồ có chút không giống A khi hòa nhìn thấy con của mình còn tại thất thần Vội vàng đẩy chính mình nhi tử một chút Thúc thúc của ngươi vì huyên để các ngươi báo thù Còn không theo sau ai nha Kim ô bát thái tử rất nhanh đi theo thái nhất Trên đường Thái nhất nhìn xem còn mang theo non nớt bát thái tử. Hỏi. Lớn bao nhiêu bát thái tử trả lời. 28.000 tuổi thái nhất hơi lim dim mắt. Nói. 28.000 tuổi. Cũng chính là ta bế quan 2000 năm sau các ngươi ra đời. Nhưng. Chấm vừa mới xuất quan. Nhìn đến lại là hương để các ngươi mấy người hồn phách. Giữa thiên địa. Kim ô liền ta và ngươi phụ đế. Bây giờ, cha ngươi đế có các ngươi Mà các ngươi lại bị giết Ai cũng không bảo vệ được nghệ bát thái tử có chút do dự Thấp giọng nói ra Trước kia, phụ đế không cho chúng ta cùng người khác phát sinh xung đột Mỗi lần chủng tộc khác khi dễ chúng ta Chúng ta cũng không thể hoàn thủ Trở về nói cho phụ đế Phụ đế còn trách phạt chúng ta Thế nhưng là Lần này thật có phải hay không chúng ta ra tay? Là hắn trước hết giết Tam ca, mà lại chúng ta cũng không có giết khoa phụ thúc thúc, chúng ta thật không có A bát thái tử nói xong. Nói xong, vậy mà khóc lên, từ nghệ trong miệng. Bát thái tử cũng minh bạch chuyện lần này là thật lớn, so trước kia tất cả mọi chuyện còn lớn hơn hai tộc khai chiến vu tộc hắn tự nhiên biết. 12 mạch, vô cùng cường đại, Hắn cũng từng nghe phụ đế nói qua thiên đình chưa chắc là vô tộc đối thủ. Nhưng là bây giờ. Huyên để bọn họ mấy người. Lại muốn bốc lên tới hai tộc khai chiến cái này muốn là phụ đế trở về hậu quả không dám tưởng tượng a thái nhất nhìn xem bát thái tử. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Lau đi bát thái tử lệ trên mặt tích. Vừa cười vừa nói cha ngươi đế nói không sai. Thế nhưng là. Cha ngươi đế bây giờ không có ở đây thiên đình. Cho nên, hắn không cần nghe, hiện tại, nghe thúc thúc, chạm tiên thai, thiên đình chuyên môn vì những cái kia không chuyện ác nào không làm, gây sóng gió người thiết trí, một đao xuống dưới, liên tiếp thần hồn chân linh cùng nhau chém, căn bản không có phục sinh cơ hội, là cái chết thực sự đài lúc này trên trạm tiên thai nghệ bị trói vô trên thân thì là thiên lôi cuồn cuộn bị đặt ở trên trạm tiên thai đây là vu tục hậu bộ lạc hậu nghệ trạm tiên thai chung quanh từ từ tụ lại tới không ít cường giả nhìn thấy trên trạm tiên thai nghệ lộ ra kinh ngạc đây là muốn trạm nghệ sao cái này muốn là chém nghệ vu tục tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ à, tất cả yêu tục cường giả nhất thời cảm giác được xuyên tim Đây quả thực thiên đế không tại. Đây là ai hạ lệnh dám chém giết vô tục người nơi xa. Một vị cường giả phá không mà đến. Nhìn đến trên trạm tiên thai tình cảnh này. Sắc mặt tái xanh. Làm như vậy hậu quả gì các ngươi có nghĩ tới không đột nhiên. Không chung, một đạo kim hồng mà đến. Chấm hạ lệnh, ngươi có ý kiến kim hồng tán đi, lộ ra đông hoàng thái nhất khuôn mặt. Ngươi là người phương nào dám can đảm ở thiên đình xưng chấm cường giả kia nhìn thấy đông hoàng thái nhất. Trực tiếp mở miệng nghiêm nghị chất vấn nói. Hắn là về sau mới bị đế tuấn chiêu tiến đến thiên đình cho nên căn bản không có gặp qua đông hoàng thái nhất. Hắn chưa từng gặp qua chưa chắc người khác cũng chưa từng gặp qua. Những người khác nhìn thấy đông hoàng thái nhất nhao nhao quỳ xuống. Chúng thần. Tham kiến đông hoàng bệ hạ đế tuấn lúc trước cũng đã có nói đông hoàng quyền lợi, cùng hắn không khác nhau chút nào. bình thân đông hoàng thái nhất thản nhiên nói đi tới vị cường giả kia trước mặt. hiện tại, ngươi biết chấm là ai đi người kia trì trệ, lập tức nói ra. đông hoàng cử động lần này sợ là có chỗ không ổn đâu tự tiện chém giết người của vu tục. chẳng lẽ đông hoàng muốn gây nên hai tộc đại chiến đông hoàng thái nhất không có phản ứng đến hắn. Xoay người lại đến tất phương chuẩn bị cho hắn trên ghế Bát Thái Tử theo sát Thái Nhất Bát Thái Tử Người nói một câu A Đông Hoàng đây là muốn đem yêu tục hướng trong hố lửa đẩy A người kia nhìn thấy Bát Thái Tử Vội vàng nói Thần Bạch Trạch Tham kiến Đông Hoàng bệ hạ lúc này thời điểm Một đạo Bạch Quang tránh đến Đi tới Thái Nhất trước mặt Bạch Trạch Thái Nhất nhìn xem Bạch Trạch Cười hỏi Ngươi không tại côn bằng phủ đợi rồi, Bạch Trạch nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói ra, Bạch Trạch còn có thể thấy rõ ràng tình thế. Có điều, Đông Hoàng bệ hạ, cái này nghệ đến tột cùng là phạm vào chuyện gì bị ngài trực tiếp kéo đến trên trạm Tiên Thai Thái nhất chậm rãi nói ra. Hắn bắn giết ta Thiên Đình chín vị thái tử, đồng thời thôn phệ tám vị thái tử chân linh. Các ngươi nói Hắn có nên hay không phía trên trạm tiên thai lời này vừa nói ra Tất cả cường giả yêu tục chấn kinh Cái gì vậy mà giết chính vị thái tử thế này sao lại là chúng ta cùng yêu tục khai chiến a đây rõ ràng là vu tục muốn cùng chúng ta khai chiến giết nhất định phải giết bỗng nhiên Lúc trước cái vị kia cường giả yêu tục mở miệng nói Không thể giết một khi giết hắn Yêu tục vu tục đều sẽ không chết không thôi cái này nghệ Ở phía sau bộ lạc xanh vọng không thấp Tuyệt đối không thể giết làm bỗng nhiên Một tiếng trung vang Tại tất cả mọi người bên tai vang lên Không thể giết đông hoàng thái nhất nhìn xem vị kia yêu tộc cường giả Oanh vị kia yêu tộc cường giả âm vang nổ tung lên Một đảo màu đen ấm ký từ thần hồn của hắn bên trong bay ra Thái nhất lấy tay một chiêu Cái kia màu đen ấm ký bay vào đến thái nhất trong tay nguyên lai ngươi cũng là vu tộc người a vô địch chí tôn thái tử ra sáu mươi chín chương sáu trăm bảy mươi chín khoa phụ đổi mặt trời thiên đình trên trạm tiên thai thái nhất trên tay từ vị kia yêu tộc cường giả thần hồn bên trong thu tới ấm ký loại này ấm ký chỉ có vu tộc mới có thể nắm giữ thập nhị tổ vu bọn họ tự khoe là bàn cổ chính tung vì bàn cổ khai thiên lúc hắn ô huyết biến thành Tư trưởng 12 nguyên tố. Cách này bọn họ cùng chủng tộc khác địa phương khác nhau. Có tổ vu vừa ra đời. Liền có thể hô phong hoán vũ. Một bước vạn rằm cũng có tổ vu có thể khống thủy. Khống hỏa chờ. Đây là bọn họ trời sinh năng lực. Người khác phục chế không được. Khắc vào thần hồn chỗ sâu năng lực. Thái nhất trong tay tổ vu ấm ký. Cũng là đại biểu người kia. Hắn cũng là vu tộc. Đông hoàng bệ hạ chúng ta căn bản không biết hắn là vu tộc người ai nhất thời. nguyên bản mấy cách đứng tại bên cạnh người kia người. cuốn quýt quỳ xuống nói ra. cách này nếu là bị cài lên một cách tổ vu đồng loài danh hào. bọn họ tại yêu tộc thế nhưng là anh danh hủy hết ai nhất là gần nhất. vu tộc cùng yêu tộc quan hệ càng vi diệu. người sáng suốt đã sớm nhìn ra hai tộc ở giữa sớm muộn muốn khai chiến. đông hoàng bệ hạ. Cái này vô tục đến cùng là muốn làm gì vậy mà tại yêu tục xếp vào bọn họ người xe rượu sắc mặt khó coi nói ra. Xe rượu hiện nay cũng là thiên đình tướng tài, một thân đại la kim tiên thực lực tuyệt đối là số một số hai. Thái nhất nhẹ nhàng cười nói. Bọn họ muốn làm gì còn không bằng hỏi một chút hậu thổ nương nương. Đúng không Thái nhất ánh mắt. Rơi vào xa xa hư không phía trên. Nói ra. Hậu thổ nương nương làm sao ngươi còn chuẩn bị xem tiếp đi tiếp tục nhìn cách này nghệ thế nhưng là liền phải chết à, thái nhất lười biếng nói trong tay cái kia vu tục ấm ký tại thái nhất trong tay biến thành bột phấn biến mất giữa thiên địa đông hoàng thái nhất xa xa hư không bỗng nhiên vặn vẹo lên từ bên trong chạy ra một vị thân mang một mạng nữ tử vén trước lông mày sợi tóc thản nhiên nói. Tại hậu thổ xuất hiện nháy mắt. Thái nhất nguyên bản lười biếng bộ dáng khẽ giật mình. Ánh mắt tại hậu thổ trên thân. Thật lâu không rời. Hậu thổ nhìn thấy đông hoàng thái nhất như thế. Hơi hơi nhíu mày. Nói. Đông hoàng. Chẳng lẽ như thế thích nhìn một người ha ha. Là thái nhất thất lễ thái nhất cười cười. Nói ra. Chẳng qua là lần thứ nhất nhìn thấy hậu thổ nương nương. Chấm luôn cảm thấy. Chấm ở nơi nào tựa như là gặp qua hậu thổ nương nương một dạng. Hậu thổ nhẹ nhàng cười một tiếng. Không có đáp lại. Mà chính là hỏi. Đông Hoàng đem nghệ kéo đến trên trảm tiên thai. Không phải là thật muốn chém hắn A nghệ sau khi thấy được đất đến. Trên mặt càn rỡ cười lớn. Đông Hoàng thái nhất. Bây giờ nhìn ngươi như thế nào trảm ta ha ha bởi vì nghệ biết. Hậu thổ là bao che nhất. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Nghinh đón thì là một bàn tay. Chỉ thấy hậu thổ trong hư không. Một bàn tay hướng về nghệ quạt tới. Oanh như là thần lôi trên trời rơi xuống. Rơi vào nghệ trên thân. Trực tiếp bị đánh nằm dạp trên mặt đất. bò không lên đây. Tiến khí ít. Ra khí nhiều. Hậu thổ. Làm như vậy. Thế nhưng là có chút không tốt lắm. A đông hoàng thái nhất vút vút mi tấm. Tiếp theo, trong mắt hắn, lộ ra sát ý, nhìn xem hậu thổ, hắn nhưng là giết ta thiên đình chính vì thái tử bọn họ, thế nhưng là chấm chất nhi, liền nếu như vậy, một trang này, thế nhưng là lật không qua A hậu thổ đi vào nghệ trước mặt, lạnh lùng nhìn xem nghệ, ngươi cũng đã biết ngươi phạm vào chuyện gì sao nhất trưởng đánh vào nghệ ở ngực, A nghệ lớn tiếng hống một tiếng, vậy mà phun ra bảy cái tiểu kim ô bất quá tại những cái kia kim ô trên thân thì là có từng cái từng cái xiềng xích màu đen khóa lại bọn họ thái nhất gặp này đột nhiên đứng lên vung tay lên kim ô thần hỏa lập tức đem cái kia tám cái tiểu kim ô nhếp thủ tới nhìn thấy những cái kia kim ô trên người xiềng xích màu đen về sau đông hoàng thái nhất sắc mặt đột nhiên biến đổi hậu thổ các ngươi vô tộc thật chẳng lẽ chính là muốn cùng ta thiên đình khai chiến không thành không khác đơn giản là cái này sởi xích màu đen hậu thổ ở đây hung hăng hướng về nghệ trên thân vỗ tới một trường nghệ thân thể đột nhiên bạo nổ sau cùng chỉ còn lại có một đạo thần hồn đông hoàng như thế được chứ đông hoàng thái nhất có thể nhận ra nàng tự nhiên cũng có thể nhận ra ngươi nắm trong tay luôn hồi trì Thần hồn của hắn còn tại. Chết cùng không chết. Khác nhau ở chỗ nào Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh nói. Hậu thổ nghe vậy. lắc đầu nói ra. Luôn hồi chỉ hoàn toàn chính xác có thể một lần nữa luôn hồi. Nhưng là. Duy chỉ có ta vô tục không thể đáp án này. Đông Hoàng có thể hài lòng không không thể Thái Nhất trên thân. Kim ô thần hỏa bắt đầu cháy rừng rực tại cái kia tám cái tiểu kim ô trên thân xiềng xích màu đen răng rắc răng rắc đứt gãy ra oanh tại những cái kia sợi xích màu đen đứt gãy ra về sau vậy mà bắn ra vô tận kiếm khí dường như giữa thiên địa chỉ còn lại có cái này vô cùng vô tận kiếm khí muốn chết nhất thời thái nhất trước mặt hỗn độn trung xuất hiện không bây giờ gọi làm chủ hoàng trung càng thêm thích hợp Làm làm những thứ này kiếm khí hết thảy bị đông hoàng trung trấn áp lại Thái nhất sắc mặt cực kỳ khó coi Ánh mắt nhìn về phía tam thánh sơn phương hướng Thông thiên giáo chủ có thể có như thế kiếm khí Giữa thiên địa chỉ có một nhà Đó chính là thông thiên tam thánh một trong Bát để bát ca tám cái tiểu kim ô mở to mắt Nhìn thấy chính mình vậy mà tại thiên đình Nhìn đến bát thái tử Vội vàng hướng về bát thái tử trước mặt bay đi Bát thái tử nhìn thấy ca ca của mình nhóm tỉnh lại Nói ra May mắn mà có thúc thúc kịp thời xuất quan Bằng không Ta cũng chết tại nghệ trên tay Tám cái tiểu kim ô quay đầu Nhìn đến thái nhất Giữa thiên địa liền mấy người bọn hắn kim ô Kim ô huyết mạc tự nhiên rất rõ ràng Ngươi chính là thái nhất thúc thúc chất nhi đa tạ thúc thúc ăn cứu mạng thái nhất nhìn xem tám cái tiểu kim ô chân linh. Nói ra, các ngươi hiện tại trạng thái còn rất yếu ớt Đừng nói trước. Lần nữa đem ánh mắt rơi vào hậu thổ trên thân. Hậu thổ nương nương. Giải thích một chút đi vì sao các ngươi vô tục muốn đối ta thiên đình thái tử ra tay chỉ là một cái nghệ. Chấm lật tay có thể giết. Hắn còn không có lá gan lớn như vậy không nhìn triệt để không nhìn nghệ nói thế nào cũng là vô tục đỉnh phong tuyển thủ Thế nhưng là đến thái nhất nơi này Lại bị triệt để không nhìn Tựa như là một con run dế một dạng Hậu thổ nhìn thấy những cái kia kiếm khí về sau Cũng là tức giận gì thường ánh mắt nhìn nghệ Lạnh lùng nói Nếu là không có lý do lời nói Tất nhiên để ngươi thần hồn câu diệt nghệ lạnh lùng nói Bọn họ nếu không phải giết khoa phụ ta há có thể sẽ giết bọn hắn nghe được nghệ. Kim ô nhóm lập tức nói ra. Chúng ta căn bản không có giết khoa phụ. Hắn là chính mình chết. Hừ. Ta đến thời điểm. Trung quanh chỉ có các ngươi kim ô giấu vết. ngươi nói cho ta biết khoa phụ là mình chết chính hắn chết như thế nào tiểu kim ô nhóm nhìn xem thái nhất. Vội vàng nói. Thúc thúc. Hắn tại nói hưu nói vượn. Chúng ta căn bản không có đụng phải khoa phụ. Thúc thúc. Chúng ta thật không có giết khoa phụ. Thúc thúc. Ngày đó. Chúng ta mời huyên để tải bốc hơi đầm lầy lũ lụt. Cái kia khoa phụ không biết từ nơi nào nhảy ra ngoài. Nhìn thấy chúng ta liền trực tiếp đồng thủ. Phụ đế một cách cảnh cáo chúng ta. Không thể cùng người khác có ma sát. Khoa phụ hướng về chúng ta đồng thủ. Chúng ta cũng chỉ có thể chạy thế nhưng là cái kia khoa phủ dường như nhận chuẩn chúng ta một mực đuổi theo chúng ta về sau gặp phải một dòng sông lớn chúng ta coi là khoa phủ sẽ không đuổi chúng ta thế nhưng là cái kia khoa phủ trực tiếp một cách đem đầu kia đại giang nước uống xong đại giang hai bên bờ sinh linh thần hồn đều bị khoa phủ thôn phệ sau đó khoa phủ đuổi chúng ta không có bao lâu thời gian chính hắn liền chết Chúng ta là thật không có đồng thủ A Thái Nhất nhắm mắt lại. Nghe kim ô. Hậu thổ. Ngươi cho là thế nào vô địch trí tôn Thái tử ra 69 chương 680 thông thiên giáo chủ. Đánh một trận đi đánh tạp hậu thổ. Ngươi cho là thế nào Thái Nhất không có mở mắt. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hậu thổ nhìn xem Thái Nhất. Đối với Thái Nhất. Hậu thổ vẫn là biết một số... Tuy nhiên Thái Nhất ngàn năm chưa từng xuất hiện. Thế nhưng là, Thái Nhất tại yêu tộc danh vọng. Tuyệt đối không thua kém đế tuấn. Chỉ là nhìn xem hiện tại chung quanh yêu tộc cường giả, liền biết. Sau một hồi lâu, hậu thổ lúc này mới chậm rãi nói. Luôn hồi trì. Không cách nào đem ghim ô Thái tử nhóm luôn hồi trọng sinh. Xoạt hậu thổ nghe được lời này vừa nói ra thiên đình cường giả khí tức trên thân trực tiếp bao phủ thiên địa. Không thể sống lại đây là giải thích. Chính vì thái tử. Toàn bộ muốn chết cái này đặc biệt là muốn lật trời a không nói trước đế tuấn như thế nào. liền trước mặt cái này một vị. Đủ để. Thái nhất không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Bất quá. Tại thái nhất mở mắt ra thời điểm. Cặp mắt kia bên trong múa kim ô hư ảnh. Đủ để chứng minh thái nhất hiện tại thời khắc này cảm xúc. Không thể sống lại hậu thổ chặt nói tiếp. Tám vị kim ô thái tử hiện tại chỉ còn lại có chân linh. Thần hồn đã tiêu tán thiên địa. Cho nên. Không thể sống lại. Bởi vì kim ô vốn là thiên địa là thư thớt nhất. Mà lại. Thì liền lục thái tử thần hồn. Đông hoàng cũng vô pháp đem hắn trọng sinh thái nhất không nói gì. Xem như chấp nhận. Hoàn toàn chính xác. Liền xem như lão lục có hoàn chỉnh thần hồn. Cũng không thể sống lại. Tựa hồ có đồ vật gì. Tại trở ngại lấy. Nói cách khác. Ngươi tộc một cách nghệ mệnh. Muốn chống đỡ lên ta thiên đình chính vì thái tử mệnh sao hậu thổ. Ngươi không cảm thấy có chút buồn cười không thái nhất nhẹ nhàng nói. Tại thái nhất bên cạnh thân tiểu kim ô nhóm nghe được chính mình chết chắc. liễu diếu gào thét Bọn họ vẫn chưa tới ngàn tuổi a tựa như là hài đồng một dạng Hiện nói cho bọn hắn Bọn họ toàn bộ đều phải chết Thúc thúc Chúng ta còn không muốn chết a chúng ta rõ ràng không có xếp khoa phụ Dựa vào cái gì muốn chúng ta chết cũng là à, thúc thúc Nhất định không thể bỏ qua bọn họ thái nhất không có ngăn lại Ngược lại nhìn xem hậu thổ Nghề trên người kiếm khí Muốn đến chúng ta đều biết Đó là ai Làm sao cái này hậu thổ không định thông báo một chút sao Thái Nhất ánh mắt nhìn không chung nghệ. Nghệ hừ lạnh một tiếng. Ta cũng không biết. Hậu thổ sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Tốt, tốt một cái ngươi cũng không biết. Thái Nhất cười, bất quá, tại Thái Nhất sau lưng, một cái to lớn kim ô, chậm rãi dâng lên. Cái kia chính là nói. Ngươi nghệ muốn gây nên hai tộc đại chiến có phải thế không Thái Nhất ánh mắt như lửa như muốn đốt thiên nấu biển hậu thổ nhìn thấy nghề còn muốn mở miệng nói chuyện lập bàn tay một cái thần quang chợt hiện nghề thần hồn tại hậu thổ trong tay phân mảnh hồn phi yên diệt đông hoàng Dạng này ngươi nhưng hài lòng hậu thổ nhìn chằm chằm thái nhất nói ra hai tộc đại chiến sau cùng đến lời chính là ai muốn đến đông hoàng không phải không biết a hậu thổ áng mắt sáng rực nói ra hừ Vô tục không cách nào thành thánh Thiên địa khí vận tại ta yêu tục Hậu thổ Ngươi cảm thấy chấm làm như thế nào Tin các ngươi vô tục không còn khí vận Vô luận bao lâu thời gian Đều không thể thành thánh Muốn thành thánh liền chỉ có khí vận tương trợ Hậu thổ Ngươi sẽ không đối thành thánh Không có chút nào tâm tư a Hậu thổ thản nhiên nói Ta nếu là nói không có Đông hoàng ngươi tin không thái nhất nhìn xem hậu thổ khôn mặt, càng cảm giác được quen thuộc, tựa như là đã từng ở nơi nào gặp qua một dạng. Chấm, tin có điều, cách này thông thiên kiếm khí, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hậu thổ nói ra. Tại khoa phù thể nội cũng có thông thiên kiếm khí. Ha <tốt> ha, tốt một cái thánh nhân A đông hoàng thái nhất khí tức trên thân đột nhiên phát ra. Hướng về bốn phương tám hướng bao phủ bắt đầu. Nhất thời. Cách xa vạn dặm bên trong. Tràn ngập kim ô thần hỏa tam thánh sơn. Chấm ngược lại muốn nhìn xem. Thánh nhân. Mạnh bao nhiêu thái nhất nói xong. Hóa thành một đảo kim sắc cầu vồng. Hướng về tam thánh sơn mà đi. Hậu thổ. Cách này đi tìm thánh nhân hậu thổ nhìn xem rời đi thái nhất. Có chút không thể tin được. Tuy nhiên chúng ta biết là thánh nhân thủ bút. Chẳng lẽ chúng ta không nên ẩn nút xuống tới sao nhìn xem bộ dáng của ngươi. Là muốn trực tiếp đánh lên tam thánh sơn A hậu thổ có chút phiền muộn. Thế nào lại là kết quả này A tốt xấu. Hai ta bằng không liên thủ A. Ngươi đi một mình. Sẽ có hay không có điểm xúc động A tiểu kim ô nhóm nhìn xem hướng thẳng đến tam thánh sơn đi thái nhất. Ánh mắt lộ ra ngôi sao nhỏ. Chính mình vị này Thúc Thúc. Thật mánh liệt bộ dáng A đây chính là thánh thượng A liền xem như bọn họ phụ đế. Cũng không dám làm như vậy A chẳng lẽ. Thúc Thúc đã thành thánh rồi một vị tiểu kim ô lầm bầm nói. Không có khả năng Thúc Thúc còn không có thành thánh. Vậy Thúc Thúc làm sao dám làm như thế A bát thái tử nhìn xem. Suy tư nói ra. Ta nghe mẫu hậu nói qua. Lúc trước thiên đình thành lập thời điểm. Liền có thánh thượng xuất hiện Bất quá Thúc thúc tựa hồ tại cái kia thánh trong tay của người Chiếm vào bối Thánh nhân kia liền cũng không có xuất hiện nữa Tiểu kim ô nhóm Thúc thúc đây cũng quá mánh liệt A tam thánh sơn Lệ một đảo kim hồng nối liền trời đất Xuất hiện tại tam thánh sơn phía trên Thông thiên Chấm tới tìm ngươi hét dài một tiếng Chấn động tại toàn bộ tam thánh sơn phía trên Cùng lúc đó, toàn bộ đại lục cường giả, nhau nhau mở mắt, theo sát, hóa thành lưu quang, hướng về Tam Thánh Sơn mà đến. Đây là người nào a vậy mà trực tiếp xâm nhập đến Tam Thánh Sơn đây là Đông Hoàng Thái nhất, Đông Hoàng Thái nhất suốt quan Tam Thánh Sơn chung quanh. Nhưng là có không ít cường giả, dưới chân núi nghe nói, có trợ giúp tu hành, dù sao. Tam Thánh Sơn phía trên thế nhưng là có ba vị Thánh Nhân. Cách này đông hoàng thái nhất tìm thông thiên Thánh Nhân Tam Thánh Sơn ba vị Thánh Thượng. Bây giờ cũng không phải người cô đơn. Mà chính là tạo dựng lên hai đại giáo phái. Về phần một vị khác Thánh Nhân. Thì là nói thời cơ chưa tới. Thông thiên Thánh Sơn. Cũng là thông thiên giáo chủ trong thiên hạ. Thông thiên giáo chủ kiếm. Là là sắc bén nhất. Nhất là cái kia chu thiên kiếm trận. Quả nhiên là thần cản giết thần. Phật cản giết Phật không có bất kỳ cái gì phòng ngự có thể nói. Đủ để xưng phía trên là thứ nhất sát phạt kiếm trận oanh tam thánh sơn tựa hồ dốc hết ra bỗng nhúc nhích. Xuất hiện thái nhất bóng người. Thông thiên. Chẳng lẽ ngươi không có ý định cho chấm một cái thuyết pháp sao thái nhất ánh mắt nhìn về phía thông thiên giáo chủ. Thông thiên giáo chủ trên thân. Mặt lấy một thân trường bào màu vàng nhạt Trong lúc giơ tay nhấc chân Tựa hồ có vạn kiếm tài than nhẹ Ánh mắt lưu truyền Lộ hết tài năng không phải bản tỏa Thông thiên giáo chủ dừng lại trong tay quân cờ Nhìn về phía thái nhất Thản nhiên nói Thông thiên kiếm ý Ngoại trừ ngươi Giữa thiên địa Còn có ai biết còn có ai có thể trong nháy mắt Xếp chết khoa phủ ngươi nói cho chấm Nói không phải ngươi Ngươi nhường chấm như thế nào tin ngươi thông thiên giáo chủ trên mặt Lộ ra cười khổ Tại khoa phủ thời điểm chết Bản tỏa liền cảm nhận được thông thiên kiếm ý Thế nhưng là Thật không phải là bản tỏa làm Nếu là bản tỏa làm Như vậy Bản tỏa sẽ làm rõ ràng như thế biết rất rõ ràng kiếm ý này sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện Bản tỏa còn dùng kiếm ý của mình Chẳng lẽ bản tỏa quả nhiên là ngô ngốc hay sao thông thiên giáo chủ cũng tức giận Đặc biệt là ai làm A Giết Khoa Phụ Lại giết Kim Ô Thái Tử Cách này rõ ràng là muốn bốc lên đến hai tộc đại chiến A dạng này nhân quả Hắn thông thiên đảm đương không nổi A Đông Hoàng Vô luận ngươi tin hay không Thật không phải là bản tỏa làm Bản tỏa hiện tại đã thành thánh Căn bản không có tất yếu đi làm Mà lại, hai người các ngươi tộc khai chiến, cái này nhân quả, bản tỏ đảm đương không nổi, cũng không dám gánh thông thiên giáo chủ có chút đắng. Có phải hay không là ngươi làm, đánh một trận liền biết thái nhất sau khi xuất quan, tổng cảm giác cảnh giới của mình cùng Đại La Kim Tiên khác biệt. Nhưng là, chính mình căn bản không có thành thánh, vẫn là Đại La Kim Tiên cảnh giới. Cái gì nghe được thái nhất thông thiên giáo chủ ngây ngẩn cả người? Ai? Ta là thánh nhân a ngươi có muốn hay không như thế? Tùy ý vô địch chí tôn thái tử ra 69 chương 681 chu tiên kiếm tam thánh sơn. Không cần bao lâu thời gian. Các lộ cường giả nhau nhau đã tìm đến. Thiên đình đông hoàng. Vậy mà cùng thông thiên giáo chủ đánh nhau. Bực này đại sự. Quả nhiên là nhưng gặp không thể gặp A Đại La Kim tiên cảnh Cùng thánh nhân đánh cái này sao có thể có phần thắng A đúng vậy A căn vốn là không cùng một đẳng cấp đó A Tam Thánh Sơn phía trên Hai bóng người che khuất bầu trời Giờ khắc này Dường như giữa thiên địa Chỉ còn lại có bọn họ thân ảnh của hai người Thông thiên giáo chủ có chút buồn bực Chính mình thật tốt tại Tam Thánh Sơn phía trên ở lại liền không hiểu cảm thấy cùng mình đồng nguyên kiếm khí xuất hiện địa phương khác chính mình còn không không có còn phải cùng tính toán một thanh liền có người tìm tới đông hoàng thái nhất bản tỏa đều nói qua thật không phải là bản tỏa làm ngươi cùng bản tỏa ở giữa khoảng cách quá lớn đánh lên đối ngươi không tốt thông thiên giáo chủ buồn bực nói đây rốt cuộc là ai vậy chính mình nếu là thật cùng đông hoàng thái nhất đánh lên không nói trước còn lại, tất cả mọi người biết hắn Thông Thiên giáo chủ khi dễ một cách đại la kim tiên cảnh gia hỏa. Cái danh hiệu này truyền đi, ta còn lăn lộn không lăn lộn huống chi. Cái này đánh tới đánh lui. Đối với hắn không có có bất kỳ chỗ tốt nào a đông hoàng thái nhất nhìn xem Thông Thiên giáo chủ. Thản nhiên nói, "Thông Thiên." chấm nói, "Có phải hay không là ngươi?" Đánh một trận liền biết về phần có phải hay không thông thiên giáo chủ thái nhất trong lòng minh bạch. Tính kế hai tộc sự tình. Thông thiên hắn còn không dám làm. Nếu thật là hắn làm. Như vậy hắn thánh vị. Chỉ sợ giữ không được. Phải biết. Hiện tại thiên địa khí vận. Thế nhưng là tại yêu tục. Dám tính kế yêu tục. Sau cùng gây nên tới nhân quả. Nhưng là muốn trả lại. Thông thiên giáo chủ. Không thể nghi ngờ mà nói, hắn còn không có tư cách kia gánh chịu phần này nhân quả. Đây cũng không phải là nói thánh nhân không đủ tư cách, mà chính là yêu tục phần này khí vận. Thật sự là quá lớn. Thiên địa vạn tộc yêu tục là nhất. Về phần tại sao Đông Hoàng Thái nhất còn muốn cùng thông thiên giáo chủ đánh nguyên nhân rất đơn giản. Cái này không phải liền là hậu trường cái vị kia muốn xem đến sao liền xem như Đông Hoàng Thái nhất biết không phải là thông thiên giáo chủ. Nhưng là còn muốn đánh. Bằng không. Hậu trường cái vị kia. Làm sao đứng ra đâu thông thiên giáo chủ trong hư không điểm một cái. Nhất thời. Ở xung quanh hắn. Vậy mà xuất hiện đầy trời hiếm khí. Thư không trực tiếp bị cắt đứt ra. Thông thiên giáo chủ kiếm có thể nói là giữa thiên địa lớn nhất phong mang kiếm. Cái kia đông hoàng bất quá là đại la kim tiên cảnh. Không biết có thể đỡ nổi thông thiên giáo chủ mấy cái kiếm hừ. Cái kia chưa chắc đã nói được một vị cường giả yêu tục lạnh giọng nói ra. Đông hoàng thực lực cấu thiên nhân chi cảnh. Còn không có đánh qua. Ai biết lời này có chút quá. Dù sao. Thông thiên giáo chủ là thánh nhân cảnh đông hoàng thái nhất bất quá là đại la kim tiên cảnh giới a ha ha. các ngươi sợ là quên đi đông hoàng ba vạn năm trước bế quan. bây giờ, ba mươi ngàn năm qua đi, chẳng lẽ bằng vào đông hoàng thực lực, không có tiến thêm một bước ba mươi ngàn năm thời gian quá ngắn a nếu như là ba trăm ngàn năm. dựa theo đông hoàng trưởng thành quý tích đến xem, nói không chừng có thể nhất chiến, thế nhưng là cái này chỉ là ba mươi ngàn năm. Có thể có thu hoạch gì ngâm bỗng nhiên Tại bên tai của bọn hắn truyền đến kiếm ngân vang âm thanh Trên bầu trời Vô số kiếm khí màu trắng Xoay quanh tại thông thiên giáo chủ quanh thân Lúc này thông thiên giáo chủ liền kiếm đều không có lấy ra Mọi người đều biết Thông thiên giáo chủ cường đại nhất kiếm trận Chu tiên kiếm trận Lúc này Thông thiên giáo chủ bốn kiếm chưa từng xuất hiện một kiếm Đủ để chứng minh giữa hai bên trên lịch. Đúng vậy A chỉ sợ lần này đông hoàng thái nhất có chút nguy hiểm. Dù sao. Thông thiên giáo chủ là thánh nhân A đây cũng không phải là hắn cảnh giới của hắn. Bằng vào chiến lực mạnh mẽ có thể vượt cấp. Thánh nhân cảnh. Há lại có thể vượt cấp thánh vị. Chính là thiên địa ban tặng. Không phải nói ngươi tu luyện đến liền sẽ đột phá. Nó cùng hắn cảnh giới của hắn khác biệt giữa thiên địa, đến bây giờ cũng bất quá một tay số lượng thánh nhân. thế nhưng là đại la kim tiên đâu chỉ là thiên đình một cách đại trận. liền cần ba mươi ngàn đại la kim tiên để duy trì. dạng này tỷ lệ, đủ để làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng bởi vì, căn bản không có thành thánh chi pháp đông hoàng thái nhất, đã ngươi muốn chiến, vậy liền đánh đi. Bản thân làm cũng đã lâu không có hoạt động qua thông thiên giáo chủ hai mắt bên trong Kiếm mang lóe qua tây thiên diệt địa đại nhật kim ô bất diệt thân tổ long kinh bỗng nhiên Mọi người nhìn thấy ở trên bầu trời mặt trời Tựa hồ có một cái kim ô bay tới Bay thẳng đến đông hoàng thái nhất thể nội Quanh tại đông hoàng thái nhất trên thân Một cấu ngọn lửa màu vàng bao phủ bát hoang Đem hắn chiếu giỏi như là kim sắc thiên thần đồng dạng uy vũ bất phàm tại Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt Kim sắc thần hỏa đang nhảy vọt Chiến Đông Hoàng Thái Nhất khí dồn đan điền trong vòng nhìn dặm toàn bộ bị Kim sắc thần quang bao phủ Thông Thiên Giáo chủ gặp này tay áo vung lên vô số kiếm khí hướng về Đông Hoàng Thái Nhất mà đi Vạn kiếm phá thương không xoát xoát ngâm ngâm vạn đạo kiếm mang Hướng về Đông Hoàng Thái Nhất xé sách mà đến Quả nhiên là thương không vỡ tan Tư không vỡ nát chỉ thấy. Đông hoàng thái nhất không có bất kỳ cái gì tránh né. Ngược lại đón những cái kia vạn đạo kiếm khí mà lên. Quanh một quyền kiếm khí hóa thành bột mịn. Lại một quyền. Kim ô xuất hiện. Ngửa mặt lên trời gáy dài. Hóa thành kim ô thần hỏa. Đem giữa thiên địa kiếm khí đột nhiên nuốt mất. Âm âm đại địa đang chấn động. Tư không tại rên gì. Bầu trời trở nên thầm phai nhạt. Kim ô thần hỏa hóa thành một cái cực lớn kim ô. Đông hoàng thái nhất liền đứng tại cái kia kim ô trên thân. Hướng về thông thiên giáo chủ mà đến. Chu tiên kiếm thông thiên giáo chủ gặp này. Khẽ quát một tiếng. Ở trước mặt của hắn. Màu trắng thần quang vườn quanh. Sau cùng. Xuất hiện một thanh trường kiếm. Phong mang cực hạn phong mang khi thanh này kiếm xuất hiện trong nháy mắt. Cho người cảm giác chính là. Thanh kiếm này không có gì không chạm. Liền xem như trời. Tựa hồ cũng có thể một kiếm chém sách. Chu tiên tứ kiếm. Chu tiên kiếm chu tiên kiếm trận. Chúa tể thiên đạo sát phạt vô thượng trận pháp. Thiên đạo thứ nhất sát trận tất cả tiên thiên trí bảo bên trong. Có thể cùng chu tiên kiếm trận sánh ngang lực sát thương. Tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí có thể nói. Chu tiên tứ kiếm tạo thành kiếm trận. Nghe đồn thì phi tứ thánh chi lực. Không thể phá trận bởi vậy có thể thấy được. Cách này chu tiên kiếm trận mạnh bao nhiêu? Chu tiên kiếm, làm bốn trận một trong thần kiếm, uy năng đồng dạng không nhỏ. Chu tiên kiếm khí thông thiên giáo chủ trong tay có chu tiên kiếm cũng không có chu tiên kiếm. Hoàn toàn là hai cách hình thái. Nhất thời, tại thông thiên giáo chủ quanh thân, chu tiên kiếm khí vần quanh. Đi thông thiên giáo chủ vung lên kiếm thiên địa làm yên tĩnh, không có có bất kỳ thanh âm nào. Nhưng là, tại trong mắt của tất cả mọi người, gặp được cái kia vô cùng vô tận kiếm khí. Hợp thành một thanh như là đồi núi đại kiếm. Hướng về đông hoàng thái nhất ngang nhiên chém xuống tới. Bốn kiếm một trong thông thiên. ngươi xem thường chấm đối với chu tiên tứ kiếm. Đông hoàng thái nhất tự nhiên biết. Nhưng hắn không có nghĩ tới là thông thiên giáo chủ vậy mà chỉ lấy ra một thanh kiếm làm tại cái kia đại kiếm sắp chém xuống tải đông hoàng thái nhất trên đỉnh đầu lúc một cái chun lớn màu vàng ấm xuất hiện đem tại cái kia phong mang trên thân kiếm oanh gần sóng đột nhiên phát ra hướng về bốn phương tám hướng tán đi mọi người gặp này biến sắc không tốt mau bỏ đi tam thánh sơn chung quanh quan sát các cường giả trong lúc nhất thời Mỗi người tế ra đến thần thông của mình. Bảo bối. Ngăn cản cỗ này gần sóng. Phúc phúc ấm hoa cơ hồ trong nháy mắt. Có không ít cường giả hộ thân bảo bối vỡ vụn. Thậm chí. Trực tiếp một ngụm máu lớn phun tới. Cái này.